Có chín lần hai người bọn họ đều ở bên nhau, chính sự nên nói vẫn là cần thiết đến nói. Thường thường còn phải cất cao giọng đem Hạ Vân Vân cấp đều trở về. Hạ Vân Vân tắc một ngụm quả quýt, mơ hồ không do nói, nghe đâu, còn có chuyện gì sao. Ngày mai có cái tạp chí bịa mặt muốn chụp, nhớ rõ đi ngủ sớm một chút. Vương An thật là tâm mệt, Hạ Vân Vân thích thức đêm, có đôi khi bất chi bất giác liền sẽ suốt đêm, cho nên phạm là ngày hôm sau có chuyện gì, đều sẽ làm nàng nhớ rõ ngủ sớm. Không cần ngày hôm sau đỉnh hai cái che hạ đều ngăn không được quẩn thâm mắt đi công tác. Ta sẽ nhìn nàng. Mục thời thỏ lại gần nói. Tốt, tài kiến. Vương An nháy mắt treo điện thoại, hắn không sợ ngồi ở Hạ Vân Vân bên cạnh mục thời, không đại biểu không sợ cùng chính mình nói chuyện mục thời. Ngày hôm sau. Tới rồi sờ tiêu đi ổ sau, Hạ Vân Vân liền thấy được một cái quen thuộc người, Vương Tuấn. Phía trước có một cái đồng hồ quảng cáo, cực cực khổ khổ chụp nửa ngày, kết quả bị Bạch Nguyệt quang đoạt đi rồi. Khi đó đạo diễn chính là Hán. Vương Tuấn vừa nhìn thấy Hạ Vân Vân liền hai mắt sáng lên đã đi tới, Vân Vân, ta là Vương Tuấn A, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Vương An lập tức hướng đạp một bước, che ở hai người trung gian, liền gặp qua một mặt, têu như vậy thân mật. Hạ Vân Vân đương nhiên là nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ là, Vương Đạo, ngại như thế nào ở chỗ này? Là tới trụ quảng cáo sao? Vương Tuấn ngượng ngùng nói, ai nha, nói bao nhiêu lần, hai ta này quan hệ, tiêu ta Tuấn ca thì tốt rồi. Không cần kêu Vương Đạo, như vậy mới lạ. Vương An. Vương Đạo, chúng ta còn có việc, đi trước. Nói xong lôi kéo Hạ Vân Vân liền tưởng rời đi. Vương Tuấn vội và ngăn cản, ai ai, đừng đi à, các ngươi còn không phải là tới chụp bìa mà sao, vẫn là ta để cử đâu, đương nhiên lần này quay chụp cũng là ta thao đao. Nghe được lời này Vương An nháy mắt chuyển biến thái độ, treo lên thương nghiệp tươi cười, chúng ta đây Vân Vân liền phải phiền thoái ngại. Vương Tuấn ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Hạ Vân Vân. ta khẳng định sẽ đem ngươi đẹp nhất một mặt đánh ra tới phía trước đại ngôn bị đoạt sự tình hắn cũng thực ý chính là hắn không có chút nào biện pháp thậm chí quay chụp những cái đó đoạn ngắn đều bị yêu cầu cầm đi hắn đều còn không kịp tồn một phần kỳ thật hắn đã sớm tưởng cùng hạ vân vân lại lần nữa hợp tác rồi bất hạnh vẫn luôn không có cơ hội khoảng thời gian trước thật vất vả chính mình không xuống dưới muốn liên hệ nàng người đại diện kết quả vương an đi ra ngoài du lịch mặc kệ bất luận cái gì công sự hiện tại có thể lại lần nữa cho nàng chụp thật là quá hạnh phúc. Vương Tuấn hàm chứa cảm động nước mắt, nghiêm khắc quát lớn thủ hạ người, còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên chuẩn bị lên. Theo lý thuyết chụp bìa mặt so với phía trước chụp quảng cáo thời gian hẳn là đoạn, chính là Vương Tuấn hắn càng chụp càng có linh cảm, nhịn không được nhiều chụp vài tổ, vài loại chủ đề, tính toán tranh thủ đem tiếp theo kỳ bìa mặt cũng cấp hạ vân vân tranh thủ đến. Lần này chụp tạp chí kêu bì tỷ phủn, là về mỹ trang thời thượng tạp chí, là Vương Tuấn hắn tỷ, Vương Lôi làm. Vương Tuấn đam mê nhất ảnh. Thật lâu trước kia, ở không có nổi danh thời điểm, liền lấy hắn tỉ tạp chí người mẫu luyện tập, có đôi khi hưng thú tới, liền chủ động xin ra trận tới chủ. Coi như hắn thượng cuối tuần tự cấp người mẫu chụp ảnh thời điểm, linh quang chật lóe, có thể cho hạ vân vân tới chụp như vậy không phải lại có hợp tác cơ hội sao. Nói không chừng hai người chi gian cảm tình còn bởi vậy thăng ôn. Vì thế liền cầu tỉ tỉ giúp hắn tấm màn đen thao tác một chút, đại giới là hắn này một năm đều đến vì tạp chí chụp ảnh. Đau cũng vui sướng Vương Tuấn chụp rừng không được tới, thẳng đến thấy Hạ Vân Vân trên mặt không cẩn thận lộ ra tới mệt mỏi, mới vội vang nói: Ngượng ngùng, chụp lâu lắm, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Bên cạnh nhân viên công tác đều kinh ngạc, cái này tiểu thái tử cư nhiên còn sẽ xin lỗi. Nhìn Hạ Vân Vân ánh mắt đều không quá giống nhau, có vài người đã sớm biết hôm nay tới chính là Hạ Vân Vân, còn trước tiên ở trên mạng lục soát quá một ít bắt quái, cũng biết nàng cùng mục thời gắt mắt, nội tâm cảm khái vạn phần, bắt quái chi tâm hừng hực tiêu đốt. Chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi, ta làm người chuẩn bị điểm tâm. Vương Tuấn liền đi ở phía trước dẫn đường, không phải hắn cố ý còn tưởng lưu chữ hạ vân vân, chỉ là hắn vừa rồi chụp quá mê muội chụp hắn tư tâm, đem chính sự cũng quên ở sau đầu. Hạ vân vân lúc này có điểm mệt nhọc, đi đến đang ở ăn uống thỏa thích vương an bên người, ý bảo hắn cho chính mình giải vây. Đối với hạ vân vân tới nói, hiện tại loại này chụp dâu ria tạp chí, quảng cáo, chỉ là nàng trước mắt sinh hoạt một cái gia vị tệ nàng không cần phải đem chính mình lăn lộn quá tàn nhẫn rốt cuộc rời đi về sau cũng sẽ không làm phương diện này công tác nhiều lắm vì về sau tiểu thuyết tích lũy tư liệu sống cho nên mệt mỏi nàng liền không nghĩ làm vương an thành công tiếp thu đến tín hiệu đem trong miệng bánh kem nuốt xuống đi tiến đến vương tuấn bên người nói vương đạo chúng ta vân vân gần nhất thân thể không tốt lắm vừa rồi cũng không gián đoạn chụp ba bốn giờ không bằng hôm nay liền đến nơi này hắn vốn dĩ cho rằng còn phải nhiều ma khua môi múa mép không nghĩ tới Vương Tuấn trực tiếp đáp ứng rồi. "Đương nhiên a, cần thiết, Vân Vân hôm nay thật sự là quá vất vả, không bằng ta đưa ngươi về nhà đi." Vương Tuấn đem chính mình ghế dựa hướng Hạ Vân Vân bên người xe dịch, lấy lòng hỏi. Hạ Vân Vân không lưu tình chút nào cự tuyệt, mang theo Vương An rời đi, để lại một cái đối với nàng vừa rồi uống qua cái ly, âm thầm thần thương Vương Tuấn. "Đóng phim, đóng phim." Mục thời mỗi ngày buổi tối ngủ trước, đều phải xem một lần nếu kiện, đương nhiên không phải vì công sự, mà là vì Vương An. vương an phát mỗi ngày hành trình. Trong tiểu thuyết không có khả năng mọi mặt chu đáo đem vai chính sở hữu sự tình đều miêu tả ra tới, hắn một phương diện lo lắng hạ vân vân chịu khi dễ, một phương diện sợ hãi vạn nhất cái nào vai phụ giống như bọn họ, cũng là ngoại lai. Dù sao hắn chính là muốn biết hạ vân vân mỗi ngày làm sự tình gì, cũng không không có đi can thiệp nàng xa giao. Mục thời như vậy an ủi chính mình, sau đó liền thấy được biêu kiện chung về vương tuấn nội dung, yên lặng nắm chặt nắm tay. Có chút thời điểm, Nên can thiệp vẫn là đến can thiệp một chút, không thể xa vào tại đây loại giả dối trong hiện thực. Vì thế ngày hôm sau, Mục Thời liền ở ăn cơm trưa thời điểm, hỏi, ngươi cảm thấy nơi này người thế nào a? Hạ vân vân phản ứng trong chốc lát, ý thức được hắn nói chính là nở cờ, đỉnh hảo ngoạn. Hảo chơi. Mục Thời nhăn chặt mày, tổ chức tìm từ, những người này chơi chơi còn chưa tính, không thể đầu nhập quá nhiều, chờ đến đi kia một ngày, ta sợ ngươi sẽ khổ sở. Hạ Vân Vân không nghĩ tới mục thời như vậy vì chính mình suy nghĩ, cười nói, yên tâm lạc, sẽ không. Ân. Tuy rằng được đến khẳng định hồi phục, mục thời vẫn là có điểm không yên tâm, hắn quyết định, có chút thời điểm vẫn là cần thiết đi theo Hạ Vân Vân đi công tác, tỉ như nói có loại này Vương Tuấn, Lý Tuấn, Trương Tuấn dưới tình huống. Cho nên, đương Hạ Vân Vân ngày đầu tiên đi tinh tế liên minh 3 đoàn phim khi, mục thời cũng theo qua đi, đi khám tra một chút phim trường có phải hay không có cái gì lòng mang ý xấu người. Vân Vân, đây là ngươi trợ lý sao? Khoa Ba hỏi, Hoa Quốc Minh tinh chọn trợ lý cũng xem mặt sao? Nếu Hạ Vân Vân biết vị này đạo diễn nội tâm vấn đề là cái này nói, nàng khẳng định sẽ trả lời, đúng vậy. Không sai. Nhưng là nhân ra hỏi có phải hay không trợ lý, nàng liền giải thích, không phải, vị này chính là. Phần 21. Ta là nàng bạn cùng phòng. Hạ Vân Vân vốn dĩ tưởng nói lão bản, nhưng là mục thời chính mình nói bạn cùng phòng, giống như cũng không có gì tật xấu. Bọn họ hiện tại thật là bạn cùng phòng Nga khoa ba khoa chứng nói Hoa quốc người đều tương đối thẹn thùng Nếu là bạn cùng phòng Vậy thuyết minh bọn họ ở chung Đại khái chính là vị hôn phu thê tiểu thẹn thùng đi Chúc mừng ngươi, vị tiên sinh này Khoa ba đối với mục thời vương tay Chúc mừng hắn sắp có được như vậy một vị mỹ nhân Mục thời hồi nắm Nghĩ thầm vị này đạo diễn còn khá biết điều Hạ vân vân cho rằng chính mình nghe lầm Đem hoan nên nghe thành chúc mừng Mau đi hoa trang chuẩn bị đi Khoa Ba nói xong liền đi tìm khắc diễn viên chính. Nàng lần này nhân vật tên là Chu Tước, tứ đại thần thú chi nhất, là Khoa Ba Đạo diễn hao hết trăm cây ngàn đắng mới định ra tới, bởi vì Hoa Quốc thần thú thật sự quá nhiều, hắn chọn bất quá tới, cuối cùng vẫn là điểm binh điểm tướng điểm tới rồi Chu Tước, liền như vậy định ra tới. Vì Chu Tước nhân vật này, trang phục tổ đặc biệt chế tác vài bộ đẹp đẽ quý giá trang phục, chính là vì ứng hòa thần thú thân phận, chọn dùng sắc điệu lấy màu đỏ, kim sắc là chủ. Còn riêng thỉnh cái hoa quốc lao tiền bồi tới chế tác tương quan linh kiện, đường viền. Chủ đề chính là muốn đẹp đẽ quý giá. Đương hạ vân vân hóa hảo trang, đổi hảo quần áo đi đến mọi người trước mặt thời điểm, khoa ba cảm thấy nàng chính là chu tước, không đến chạy. Mục thời cũng xem ngây người, hắn biết hạ vân vân từ mỹ, lại là lần đầu tiên biết nàng Mỹ như vậy trương dương, rung động lòng người. Trong lòng liền tưởng đem nàng giấu đi, không cho bất luận kẻ nào thấy. Toàn bộ phim trường đều xem ngây người, duy độc một cái vừa tới người Hận đến ngứa răng, đương nhiên là bạch hiểu thu, nàng là lai khách xuyến, khách mời nhân vật cũng là nàng phí thật lớn sức lực mới được đến, vẫn là chu tức thủ hạ một con tiên hạc, không phải nàng tưởng diễn, mà là nàng căn bản không đến chọn, đạo diễn tổ minh xác tỏ vẻ người nếu là không nghĩ diễn liền lan, có rất nhiều người nguyện ý tới. Vì được đến nhân vật này, nàng liền thù lao đóng phim cũng chưa muốn. Lúc này thấy hạ vân vân đắm chìm trong mọi người tán thưởng thanh hạ, hung hăng đánh một quyển chính mình người đại diện, như vậy đẹp sao? mang ta đi hóa trang chờ bạch hiểu thu cùng hạ vân vân đứng ở cùng nhau sau nàng liền càng khí tiên hạc nhân vật này xuyên chính là một thân bạch lý ỉa vốn nên tiên khí phiêu phiêu nhưng cùng hạ vân vân trương dương hồng y phóng tới cùng nhau căn bản không có người sẽ chú ý tới nàng khoa ba là căn cứ chu tước nhân vật tuyển tiên hạc nhìn đến bạch hiểu thu cùng cảm thấy nàng khá tốt cùng hạ vân vân lớn lên có như vậy một phân tương tự liền tự tiện cho nàng bỏ thêm cái bởi vì ngưỡng mộ chu tước Cho nên là chiếu nàng bộ dáng hóa hình người. OMG. Vân, không, Chu Tước. Ngươi đây là cái gì thần tiên nhan giá trị? Khoa Ba đạo diễn vẫn là rất chiều, Hoàn Mỹ dung nhập Hoa Quốc lưu hành dùng từ. Hạ Vân Vân hướng về phía nàng cười cười, thuận tiện cho hắn vãn cái kiếm hoa xem. Cái này khoa Ba đạo diễn càng là xem thẳng mắt, kích động hỏi, "Ngươi, ngươi biết công phu?" Hạ Vân Vân vốn dĩ tưởng lắc đầu, nhưng là diễn kịch thời điểm có ngoại quải. Cho nên một ít đánh võ động tác có thể không chút nào cố sức hoàn thành, liền nói, sẽ một chút, vẫn là cần võ thuật lao sư hỗ trợ. Võ chỉ thực cảm động, hắn vẫn là hữu dụng, hắn học chính là Hoa Quốc công phu, trước mấy bộ căn bản không chuyện của hắn, hiện tại là riêng vì chu tức một ít động tác đem hắn mời đến. Tinh tế liên minh bốn vị diễn viên chính cũng không có đều tới, bởi vì cũng không phải mọi người ở Hoa Quốc lấy cảnh địa phương đều có xuất diễn, chỉ tới hai vị, một cái là vệ miểu, một cái kêu sở ti vở. vệ miểu có việc Hôm nay tới không được, ngày mai mới có thể tới. Sơ ti vờ ở phim trường vẫn luôn cùng đại gia nói nói cười cười, nhìn đến hạ vân vân sau, liền vọt qua đi, đang muốn tới cái hôn tay lễ, đã bị một cái tráng hắn chặn. Ngươi là hạ tiểu thư trợ lý sao? Quá không lễ phép. Sơ ti vờ nhìn hắn như mày, bất động thần sắc hiển lộ chính mình trên người kiện thạc cơ bắp. Không, ta là nàng vị hôn phu. Mục thời ỷ vào hiện tại hạ vân vân ở cùng người khác nói chuyện, không có chú ý tới bọn họ, bịa đặt hai người bọn họ quan hệ. Sơ ti vờ chỉ là nhìn đến mỹ nhân có chút kích động, biết nàng có hôn ước cũng không tính toán lại làm chuyện gì, cười vô vô mục thời vai, hoa nga, chúc các người hạnh phúc. Mục thời cũng hồi lấy mỉm cười, chúng ta sẽ... Bạch hiểu thu là sau lại mới chú ý tới mục thời cũng ở phim trường, bởi vì nàng lực chú ý đều bị hạ vân vân hấp dẫn đi rồi, mãn đầu góc đều nghĩ như thế nào làm sự, nhìn đến bên người nàng vẫn luôn có cái nam nhân vây quanh đảo quanh, liền chuẩn bị chụp được cấp chia mục thời xem, làm hắn thấy rõ ràng hạ vân vân gương mặt thật. Chụp đến hai người chính mặt sau, biểu tình đều vằn mẹo. Vây quanh hạ vân vân chuyển người, đúng là mục thời. Mẹ nó, ngươi như thế nào không nói cho ta mục thời cũng ở. Cái này người đại diện kêu lý ti, là mục thời riêng sai khiến cấp bạch hiểu thu, vừa ở vào nghề, cái gì cũng đều không hiểu. Biết chính mình muốn mang bạch hiểu thu thời điểm còn đối với đồng sự khoe khoang nửa ngày, sau lại đã biết bạch hiểu thu chân thật bộ mặt sau, liền thể sắc và tinh thần đều mệt Hắn vẻ mặt đưa đám, người ở đây quá nhiều, ta xem bất quá tới a đồ vô dụng bùi lất cảm giác đã lâu không có nghe được hệ thống cứng nhắc không gợn sóng thanh âm đương thanh âm ở não nổi nhớ tới thời điểm hạ vân vân không cấm nghỉ chân nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình hèn mọn tới rồi bụi bặm tâm như cho tàn tại đây một khắc chuyện cũ đủ loại như đèn kéo quân hồi hiện nàng rốt cuộc tỉnh ngộ, nàng không nghĩ lại ái nghe được lời này thời điểm hạ vân vân còn rất có hứng thu phân tích một chút hiện tại hẳn là chính là nữ chủ đối nam chủ hết hy vọng lúc vì cái gì sẽ hết hy vọng Bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi Bạch Nguyệt Quang cùng mục thời gắt gao ôm ở cùng nhau, liền ở nàng phòng hóa trang. Kích phát cốt truyện Hạ Vân Vân cảm nhận được toàn thân một tức tức biến thành hôi cảm giác, chỉ có như vậy trong nháy mắt là đau. Lúc sau cảm giác cùng phía trước linh hồn xuất khiếu cảm giác rất giống, khinh phiêu phiêu, chỉ là thân nhìn xem thân thể của mình dần dần hôi hóa, có điểm đáng sợ. Mặc danh nhớ tới trước kia xem qua một bộ điện ảnh, cái kia một cái búng tay, trên thế giới liền sẽ thiếu một nửa người khoai lang tím tinh. chờ đến nàng biến thành một bồi bồi đất, tụ tập ở bạch hiểu thu bên chân thời điểm, mới lấy lại tinh thần, bởi vì trước mắt toàn là bạch nguyệt quang trên đùi, những cái đó nỗ lực chui ra tới, theo gió phiêu diêu lông chân, phảng phất đang nói, ngươi vì cái gì không tới quát ta nha. Hạ vân vân chậm rãi lại bay tới mục thời dưới chân, dương mắt vừa thấy, không có thấy lông chân, đều bị quần cùng vỡ chặn, có chút thất vọng. ngoài cửa sổ bay tới một trận gió, đem Hạ vân vân tuổi lên, nàng đường phong bay đến bạch nguyệt quang trên trán sợi tóc thượng. Thấy được nàng phát gian rất nhiều gàu, lại vừa thấy, trên trán thật dày phấn nền, bởi vì là ở là thân cận quá, lộ chân lông cùng với tạp phấn rõ ràng có thể thấy được. Cũng may còn không có bị ghê tẩm đến phun thời điểm, nàng liền về tới thân thể của mình. Ở mục thời cùng bạch hiểu thu trong mắt, hạ vân vân chính là ở cửa thấy được một màn này, ngây người một giây đồng hồ, nương lung lay đi ra ngoài. Mà trên thực tế hạ vân vân chỉ là mới vừa trở lại thân thể, lập tức khống chế không hảo thao túng thân thể tay lái. nàng kỳ thật có thể tưởng tượng tiếp tục đốc, xem mục thời cho hay. Từ đã biết mục thời cũng là người chơi sau, nàng đối mục thời bị nào đó người dây dưa trường hợp là phi thường thấy vậy vui mừng, loại cảm giác này giống như chính là ở quán ba nhảy disco thời điểm, cùng đi bằng hữu bị nào đó đại xoái ca hoặc là mỹ nữ đến gần, làm người nhịn không được nhớ tới hống. Ngây hà nàng vừa mới thân không khỏi đã, một không cẩn thận liền đi ra phòng hóa trang. Bởi vì bị bạch hiểu thu ghê tởm tới rồi, căn bản không kịp xem mục thời là cái gì biểu tình hạ vân vân ngồi sổn phòng hóa trang cửa yên lặng hối hận không bao lâu mục thời liền ra tới một người hắn kéo hạ vân vân đi đến một cái yên lặng góc mở miệng nói vừa rồi là còn không có mở miệng giải thích đã bị đánh gãy ta biết đi cốt chuyện sao hạ vân vân hướng về phía mục thời làm mặt quỷ thế nào bạch tiểu thư ôm ấp ấm áp sao mục thời thấy nàng không thèm quan tâm bộ dáng tức giận ôm lấy nàng gắt gao ôm nàng căn bản tránh thoát không thay Huynh đệ, ôm đủ rồi sao? Hạ vân vân cũng không phản cảm, nàng cho rằng mục thời chỉ là ở trả thù nàng vừa mới nói câu nói kia. Mục thời đem cầm để ở nàng trên đầu, động hai hạ, mới chậm rãi nói, không có, không có ôm đủ. Đời này đều sẽ không ôm đủ. Đáng tiếc không có ôm đủ mục thời cũng phải buông tay, vương an đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, dùng tay che con mắt đối bọn họ nói, vân vân, lập tức đến ngươi diễn, mục, mục tổng ngươi nhịn một chút, chụp xong trận này diễn. Vân Vân liền có thể về nhà. Hạ Vân Vân trực tiếp cười lên tiếng, có nghe thấy không à, mục tổng ngài lao lại nhận trong chốc lát đi. Hôm nay trận này diễn, là muốn chụp bởi vì phi thuyền trục chặt, mà vào nhầm địa cầu hai vị vai chính, bị Chu Tức từ bầu trời ném tới tuyết sơn, hơn nữa ở Chu Tức thủ hạ quá không được hai chiêu, đã bị đả đảo một màn. Lúc này Chu Tức còn mang theo mặt nạ, nhưng là chuyên viên trang điểm vẫn là tận chức tận trách đến cho nàng hóa cái toàn mặt trang. Bảo không chuẩn đợi chút đạo diễn liền bỗng nhiên tưởng chụp được một màn đâu. Đây cũng là Hạ Vân Vân đi phòng hóa trang nguyên nhân, kết quả liền đụng vào như vậy một màn cảnh tượng. Cút. Hạ Vân Vân vừa mới khởi động ngoại quải, đã bị đạo diễn kêu ngừng. Vệ, ngươi hiện tại căn bản không biết chu tức thật là mặt, thì ngươi thu một chút trên mặt kinh diễm biểu tình hào sao. Nàng hiện tại đối với ngươi mà nói là một cái địch nhân. Khoa ba hướng về phía vệ miểu hô to, hắn không nghĩ tới vấn đề thế nhưng ra ở vệ miểu nơi đó. vệ miểu thái độ thực đoan chính thực xin lỗi ngày hôm qua không có tới phim trường hôm nay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hạ vân vân này phúc mị không giống phàm nhân bộ dáng liền tính trên mặt có cái mặt nạ nhưng là căn bản cái gì đều ngăn không được a vệ miểu ở trong lòng yên lặng mà phun tảo hạ vân vân trên mặt mặt nạ thuần trắng chỉ chặn hạ nửa khuôn mặt cặp kia mê người mắt đào hoa cùng giữa trán câu nhân màu đỏ ngọn lửa hoàn toàn bại lộ ở mọi người trong mắt loại này nửa che nửa lộ bộ dáng thoạt nhìn càng thêm rung động lòng người Ngốc tử ngoại tinh nhân mới tưởng cùng nàng đánh nhau a. Một vị khác diễn viên chính sở ti vở cũng nhịn không được phu tào loại này thời điểm đương nhiên là đi lên muốn liên hệ phương thức a. Trở vệ miểu điều chỉnh tốt trạng thái, Hạ Vân Vân lại lần nữa khởi động ngoại quải. Ngoại quải thập phần tận chức tận trách, giao thủ kia một ít đánh võ động tác lưu sướng tự nhiên, làm một bên võ thuật chỉ đạo đều khen không dứt miệng. A mạ dịnh! Khoa Ba nhìn màn ảnh khen không dứt miệng. Giao thủ mấy cái hiệp Hai cái ngoại tinh nhân không chút nào ngoài ý muốn bị đánh bỏ đến trên mặt đất, Chu tước nhìn hai người làm quái bộ dáng, tâm tình cực hảo, mặt mày hơi hơi cong lên. Linh ăn, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Đúng vậy một người ăn mặc bạch đi thì người xuất hiện ở hai người trước mặt, bàn tay trắng vung lên, liền biến thành một con tiên hạc, chở hai người hướng động phủ bay đi. Thực tế tình huống chính là bạch hiểu thu vung tay lên, liền không chuyện của nàng, vốn dĩ tiên hạc động tác cũng nên từ bạch hiểu thu tới phụ trách, dựa vào động tác bắt giữ kỹ thuật chính là bạch hiểu thu động tắc làm ra tới không giống như là tiên hạc ngược lại như là đại tinh tinh khoa ba ghét bỏ làm nàng đi xuống thay đổi cái đoàn phim nội tương đối chuyên nghiệp người thượng dù sao đến lúc đó cũng không mặt mũi hôm nay hạ vân vân xuất diễn không nhiều lắm một màn này chụp xong liền đi tháo trang sức vệ miểu thừa dịp cái này nàng còn không có tháo trang sức nghĩ đến chiêm ngưỡng một chút chu tước chân thật khuôn mặt chu tước đại nhân có không làm tiểu nhân một thấy phương dung vệ miểu ăn mặc một thân ngoại tinh nhân kỳ quái quần áo làm ấp Kỳ quái thực. Kỳ thật lúc này hai người đã thông qua gương đều thấy, nhưng là vì phối hợp hắn, Hạ Vân Vân vẫn là xoay người, dùng to rộng vân tay háo che khuất một bộ phần mặt, tiếp theo lại chậm rãi bông. Vệ miểu làm cái và khen trang biểu tình, trong miệng còn nói, không biết Chu Tước Đại Nhân có không thiếu cơ thiếp, hay không nguyện ý nạp tiểu nhân nhập môn. Hạ Vân Vân diễn không nổi nữa, cười ra tiếng. Mục thời lúc này đi vào tới, mặt vô biểu tình đối vệ miểu nói, đạo diễn ở kêu ngươi. mau cút đi. Đồng học ai? Tinh tế liên minh 3 đoàn phim tiến độ thực mau, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là các diễn viên kỹ thuật diễn đều thực hảo, phim trường không khí thực hảo, trừ bỏ cá biệt tình huống có người chơi bảo khôi hải, cơ hồ sẽ không nở dê. Đạo diễn một kêu cút, Vương An vội vàng lôi kéo Hạ Vân Vân đi thay quần áo, đổi trang dung. Tổ tông A, nhanh lên, lễ chiếu đầu lập tức bắt đầu rồi. Phần 22 Tốt tốt, mục thời đã ở bên kia chờ, đương Hạ Vân Vân cùng vài vị diễn viên chính ngồi ở cùng nhau thời điểm. vừa thấy liền thấy được cái này để nhất bài đang xem nàng nam nhân. Hạ tiểu thư, ngài vì cái gì như vậy vãn mới đến đâu? Một cái phóng viên vấn đề. Áo, ta vừa mới từ phim trường chạy tới, làm đại gia đợi lâu, thật sự ngượng ngùng Mặt khác một vị phóng viên hỏi tiếp, là trên mạng chuyển tinh tế liên minh ba sao. Hạ vân vân phía trước đi thử kính bị người chụp hình đến, nhưng là rốt cuộc có hay không thăm diễn, công ty phương diện vẫn luôn không có lộ ra, tinh tế liên minh đoàn phim cũng không muốn nói cho phóng viên. Cái này không lâu lúc sau mọi người đều sẽ biết. Hạ vân vân cười nói, khoa ba cùng nàng nói qua, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu, hiện tại những người này chú ý còn chỉ là diễn viên, diễn viên một khi bị đại gia biết sau, bọn họ liền phải bắt đầu đào cốt chuyện. Hạ tiểu thư, xin hỏi ngươi cùng thâm một tập đoàn mục luôn có cái gì bất lương quan hệ sao? Cái này phóng viên không biết là từ đâu toát ra tới, một vấn đề khiến cho toàn trường ộ lên, về bị bao dưỡng tin tức khoảng thời gian trước là truyền không cần lại truyền. Hạ Vân Vân đối với hắn chấp trước mắt, chúng ta chỉ là bình thường lao động thuê quan hệ, hắn là lao bản, ta là người làm công. Mặc kệ là lao động hợp đồng vẫn là sau lại bao dưỡng hợp đồng, đều minh sắc đánh dấu hai người là thuê quan hệ, nói chính mình người làm công không có sai. Một bên người chủ chỉ vội vàng lên giới thiệu địa ảnh, Huyên Thuyên nói một đống lớn sau toàn trường yên tĩnh, Hạ Vân Vân lặng lẽ đi đến mục thời bên cạnh, cùng hắn cùng nhau thưởng thức. Hạ Vân Vân đến trễ chuyện này, cũng không có ở trên mạng nổi lên cái gì bằng nước. bởi vì toàn võng đều là bạch hiểu thu đề tài bạch hiểu thu lại là ngộng tưởng ra nữ chủ nguyên hình bạch hiểu thu tham diễn tinh tế liên minh ba bạch hiểu thu ôn thanh bạch hiểu thu chu tước các loại cùng bạch hiểu thu có quan hệ đề tài đều bị trên đỉnh hot xệ ấp tuy rằng hạ vân vân rõ ràng là điện ảnh nữ chính chính là cũng không có người nào chú ý nàng cái này bạch hiểu thu thật là không biết xấu hổ rõ ràng liền diễn cái áo rồng còn cố tình muốn nhấc lên ngươi nhân vật vương ăn thật sự là khí bất quá Ở trong phòng khách đi tới đi lui Hôm nay hắn khó được vào nhà một chuyến Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì mục thời hắn không ở nhà Vương An liền lên ngang, không sợ gì cả vào được Mỗi lần ở trong xe thương lượng công sự cũng là có chút không thoải mái Hạ Vân Vân An ủi nói Ta tích Vương mụ mụ nha, đừng tức giận như vậy Chờ thêm đoạn thời gian đoàn phim công bố diễn viên danh sách Bị vả mặt còn không phải nàng sao Vương An như cũ túi đầu nhìn di động Hai tay ở điên cuồng đánh chữ Hạ vân vân thấy thế cũng chỉ hảo cùng nhau soát tin tức, mới vừa mở ra với bác, nào đó giải trí báo tuần liền tuyên bố một cái video, là bọn họ ở công ty cửa ngẫu nhiên gặp được Mục Thời, cường ngạnh phỏng vấn. Mục tiên sinh, nghe nói bộ điện ảnh này là căn cứ ngài chân thật chuyện xưa thay đổi, xin hỏi đây là thật vậy chăng? Ân, Xin hỏi Bạch Hiểu Thu Tiểu Thư là ngài học sinh thời đại yêu thầm người sao? Mục Thời không có trả lời vấn đề này, mà là đối với màn ảnh nói, ôn thanh trên người có một nửa là làm lòng ta động Hy vọng đại gia nhiều duy trì này bộ video. Mục tiên sinh, mục tiên sinh. Vương An cùng Hạ Vân Vân cùng nhau xem xong video sau, đột nhiên đứng lên, ta về trước công ty. Từ video chung bối cảnh xem ra, thật là hôm nay chủ, hơn nữa là ở không lâu phía trước, bởi vì hắn buổi sáng đi qua công ty. Xem mục tổng kia phó tư thế, rõ ràng là tan tầm về nhà. Ta phải đi rồi, Mục. Lời còn chưa dứt, Mục Tào Tháo khi liền phong trần mệt mỏi đi đến. Mục tổng hảo, tài kiến. Vương An cứng đờ thân mình đi ra ngoài. Tan tầm nha Hạ Vân Vân lười biếng chiều hắn vây vây tay. Mục thời đem công văn bao bông, hỏi, hôm nay muốn ăn cái gì đồ ăn? Hạ Vân Vân nghiêm túc nghĩ nghĩ, hôm nay muốn ăn nướng bờ bờ cờ. Mục thời vãn tay háo tay một đốn, đi ra ngoài ăn sao? Không không không, chúng ta liền ở trong sân nướng bờ bờ cờ đi. Trong nhà không phải có nướng bờ bờ cờ giá sao? Có nướng bờ bờ cờ giá, nhưng là nguyên liệu nấu ăn, than tuổi gì đó đều không có. Hai người rốt cuộc cùng đi siêu thị. thỏa mãn mục thời một cái nguyện vọng ngọc tường ra gần nhất tuyên truyền rất nhiều làm nữ chính hạ vân vân ở đại chúng trước mặt cho hấp thụ ánh sáng độ cũng gia tăng rồi không ít ra cửa vẫn là sẽ bị người nhận ra tới vì để ngừa ván nhất vẫn là mang lên khẩu trang lộ ra có thật sâu quần thâm mắt đôi mắt hơn nữa thường thường hò khan một tiếng bộ dáng này ở không hiểu rõ người qua đường trong mắt chính là một cái bệnh nguy kịch người đi ngang qua thời điểm không cấm ở cách xa một ít sợ là cái gì bệnh truyền nhiễm ta có như vậy khủng bố sao Hạ vân vân lấy ra di động chiếu chiếu chính mình mặt, còn không phải là tiểu tụy một ít sao. Mục thời gợi lên khỏe môi, thực tự nhiên ôm lấy nàng nói, bọn họ ngủ. Hai người cùng nhau thương lượng mua cái gì cảm giác đối với mục thời tới nói thật ra là thật tốt quá, nhịn không được chậm gì gì chọn đồ ăn. Hạ vân vân ở một bên đã sớm kìm nén không được, nàng là và hưởng thụ một cái dạo siêu thị cảm giác, có người cùng nhau tổng cảm giác không như vậy tự tại. Thấy mục thời như vậy trung tình cùng rau quả khu, vô vô vai hắn. Ngươi ở bên này chầm giái trọn, ta đi mua điểm đồ ăn vặt đợi lát nữa tới tìm ngươi. Mục thời căn bản không kịp nói chuyện, liền trơ mắt nhìn hạ vân vân tung tăng nhảy nhót chạy xa. Nói là mua điểm đồ ăn vặt, cuối cùng hạ vân vân chính mình lôi kéo cái có thể hoạt động, tràn đầy tiểu rổ cùng mục thời thành công hội sư. Lấy lòng sao? Hảo! Mục thời một người thời điểm hiệu suất cao cực kỳ, tay mắt lanh lẹ liền đem nàng thích đồ ăn đều mua, sau đó liền ở chỗ này làm đợi nửa giờ. Chính mình làm nướng bờ bờ cờ kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần có nướng bờ bờ cờ giá, đồ ăn, than, còn có gia vị liêu gì đó thì tốt rồi. Chủ yếu khó khăn chính là yên, theo phong tre đến trên mặt, sặc người thực. Khu, khu, cái này than không phải nói là vô yên sao. Hạ vân vân cụ đôi mắt đều đỏ. Mục thời vội vàng làm nàng đi một bên làm, hắn tới nướng, thuần thuộc xoắt tương, xoay người. Hoa, ngươi hảo chuyên nghiệp A. Ta trước kia vào đại học thời điểm. thường xuyên cùng bạn cùng phòng ở phòng ngủ trên ban công nướng bờ bờ quờ có một lần bị túc quản đại thúc bắt được lúc sau đã bị tịch thu gây án công cụ còn ăn cái tiểu xử phạt hạ vân vân vì hắn vỗ tay hoa thật là lợi hại a cười cười lại cảm thấy câu chuyện này có điểm quen thai a linh quang chật lóe hỏi ngươi có phải hay không a đại mục thời đem mấy sâu nướng hảo phóng tới nàng trong tay nói đúng vậy hạ vân vân ăn một ngụm nhịn không được tán thưởng hảo hảo ăn a Ta phía trước có nghe qua chúng ta trường học có người ở trong phòng ngủ nướng bờ bờ quờ, kết quả bị bắt, giống như còn là chúng ta chuyên nghiệp tới. Đúng vậy, chúng ta là một cái chuyên nghiệp. Ân, Chẳng qua ta là Tam Ban. Áo, ta là Nhất Ban, khó trách đối với người tên không có gì ấn tượng. Ta là Tiêu Đề. Vương An ngày hôm qua còn ở kêu vì cái gì nhiệt độ tất cả đều là bạch hiểu thu, nhà bọn họ vân vân một chút đều không có, hôm nay liền thấy được cùng hạ vân vân thượng hot xệ ấp. nhưng là hắn lúc này một chút đều không nghĩ thấy loại này họ sẽ ấp. Hạ Vân Vân chịu tình thương Tiểu Tụy Hạ Vân Vân hóa bi thống với môn An Hạ Vân Vân mập ra ngươi ngày hôm qua liền bộ dáng này ra cửa Vương An đem điện thoại gián đến Hạ Vân Vân trước mắt hận sắc không thành thép Hạ Vân Vân sau này lui lui lúc này mới thấy rõ ràng những cái đó tạ tạ giạt tỉ chụp ảnh chụp liền chụp tới rồi một cái sườn mặt góc độ chảo thật sự là hảo quần thâm mắt chụp dị thường rõ ràng đôi mắt cũng có chút sưng hạ vân vân đều thiếu chút nữa hoài nghi này có phải hay không bị bọn họ pê đi lên thì a ta về sau có thể chú ý điểm sao ngươi ngươi bộ dáng này còn mua như vậy ăn nhiều nghe vương ăn như vậy vừa nói hạ vân vân mới nhìn đến ảnh trục chung bị đặt ở trên mặt đất kia một rổ tràn đầy đồ ăn vặt nàng một ngửa đầu kiêu ngạo nói ta lại ăn không ngập ăn nhiều một chút sẽ thế nào ta đây là ở vì quốc gia gdp làm công hiến vương ăn nhìn nàng so với phía trước mượt mà không ít mặt Hoài nghi hỏi, ngươi thật sự ăn không hợp. Đối. Hiện tại nhiều ít cân. Một. Nói cho ngươi làm gì? Vương an phe phẩy nàng bả vai dít đảo, thổ tông. Ngươi năm trước kiểm tra sức khỏe chỉ có 95 cân A. May mắn vương mụ mụ chỉ là vì biểu đạt nội tâm bi phẫn, cũng không có nhiều lăn lộn nàng. Cùng nàng nói xong hai ngày này hành trình sau, đem trong nhà đồ ăn vặt đánh cướp xong rồi liền rời đi. Hơn nữa tỏ vẻ hắn liền không định kỳ tới kiểm tra có hay không đồ ăn vặt. Hạ Vân Vân sống không còn gì luyến tiếp nằm ở trên sofa, quyết định về sau đồ ăn vật nhất định phải trộm đặt ở phòng, không thể quang minh chính đại bày ra tới. Liên tính trước kia đã thượng quá không ít lần hot xệ ấp, vẫn là có một bộ phận người không biết Hạ Vân Vân là thần thánh phương nào, một cha, là gần nhất tân chiếu một bộ điện ảnh nữ chủ, nhiều năm qua an dưa kinh nghiệm, làm đại gia nhanh chóng đem này đó tin tức phân loại vì làng xê. Ngoài miệng phun tàu này phỏng chừng là bộ lạ phiến, nhưng là thân thể vẫn là thực thành thật vào dạp chiếu phim. Một là hoài niệm một chút trung học thời đại tốt đẹp yêu thầm, nhị là vì nam chính đi, này nam chủ nguyên hình chính là một thời, đây là kim cương vương lão vương, lần đầu ở đại màn ảnh thượng triển lãm chính mình đã từng tình yêu, là cỡ nào hấp dẫn người a Hướng về phía bắt quái cũng đến đi xem. Dưới tình huống như vậy, mộng tưởng ra ngày đầu tiên phòng bán vé liền quá trăm triệu, vương an tìm một đống nhà phê bình điện ảnh thỉnh bọn họ công chính đánh giá bộ điện ảnh này. Bởi vì Hạ Vân Vân biểu hiện thực sự thực xuất sắc, không cần làm bộ. Chẳng sợ bọn họ nói ra một ít kỹ thuật diễn thượng không đủ chỗ, đối hạ vân vân cũng có lợi mà vô hại. Trong một đêm, đối hạ vân vân khen ngợi vô số, Bạch Hiểu Thu soát đến này đó với bác, khi không đánh vừa ra tới, này vốn nên là nàng vinh dự, nhân vật này nên là của nàng, là nguyên hình diễn điện ảnh nữ chính không phải đương nhiên sự tình sao. Bạch Hiểu Thu, cảm ơn đại gia như vậy duy trì mộng tưởng ra, so tâm, ôn thanh có thể nói là cùng ta thiếu nữ thời đại giống nhau như lúc, mỗi ngày tan học ở dương cầm trong phòng luyện cầm thi đại học kết thúc liền xuất ngoại đào tạo sâu chính là cùng nàng kém một cái nam chính hì hì xứng đổ là ôn thanh ở nước ngoài chứ danh cảnh điểm bóng dáng cùng nàng bản nhân ở cùng cái địa điểm bóng dáng phía trước có vong hưu bái ra tới bạch hiểu thu chính là ôn thanh nguyên hình bất luận là công ty vẫn là bạch hiểu thu bản thân đều không có làm ra quá chính diện đáp lại lúc này nàng đột nhiên liền phát như vậy một cái giống thật mà là giả với bù nháy mắt lại đem hạ vân vân nhiệt độ tễ đi xuống đứng đầu với bác tất cả tại thảo luận chuyện của nàng Bình luận. Nữ thần muốn cố lên nha. Ở điện ảnh biểu hiện rất tuyệt. liền kém một cái nam chính ai, mục mỗ nhân có phải hay không hẳn là ra tới nói một câu nha. Vì ngươi đi xem ngộng tưởng ra, gõ đẹp. Kỹ thuật diễn siêu đồng. liếm cầu có thể hay không bị lung tung khen. Cầu xin ngươi hảo hảo đạn ngươi dương cầm đi thôi. Đúng vậy đúng vậy, hảo hảo đánh đàn không khá tốt sao. Nhất định phải diễn kịch tìm mắng. Ta cảm thấy ngươi so điện ảnh ôn thanh còn muốn đồng. Bởi vì Bạch Hiểu Thu ở trên mạng lên tiếng, dẫn tới Mục Thời gần nhất vẫn luôn bị bạ bạ dạt ti đổ, chẳng sợ công ty quản lại nghiêm, vẫn là có mấy cái cá lọt lưới ngồi xổm hắn xa tiền. Mục Tổng, Mục Tổng, xin hỏi ngài đối Bạch Tiểu Thư ở V Bắc phát những lời này đó có ý kiến gì không? Mục Thời không nghĩ để ý tới bọn họ, có thể cái này phóng viên mịp rổ phồn đều mau nhét vào trong miệng của hắn. Lan, Mục Tiên Sinh, Mục Thời thật sự là phiền, hắn hiện tại là đi phim trường tiếp hạ vân vân về nhà. kết quả bị như vậy vài người chắn ở nơi này hắn đem tây trang áo khoác cởi ném ở xe có lọng che thượng một tay đoạt quá bọn họ trên tay thiết bị hung hăng mà hướng trên mặt đất quăng ngã nhìn hai người ngây ra như phông bộ dáng cười lạnh tìm tài vụ đi bồi đến nôi các ngươi tư sấm sự tình ta sẽ làm luật sư liên hệ của các ngươi nói xong cũng không đợi bọn họ cái gì phản ứng lái xe đi phim trường vậy phải làm sao bây giờ a mẹ nó cùng hắn đi hai người cắn răng một cái quyết định theo dõi một thời Việc đã đến nước này, cái gì tin tức đều không có đảo đến nói, bọn họ công tác này liền có thể từ bỏ. Nay một cùng, thật đúng là bị bọn họ chụp tới rồi không ít đồ vật. Bọn họ đi theo tới rồi điện ảnh thành, mục thời chân trước đi vào, bạch hiểu thu sau lưng xuống xe, hai người liền dùng chính mình di động điên cuồng chụp ảnh, mặc kệ bọn họ đích đến là không phải cùng cái, chụp tới rồi ảnh chụp nói như thế nào đều có thể. Phần 23 Lén lút trà trộn vào đi lúc sau, càng là đến không được. chụp tới rồi bạch hiểu thu cùng khoa ba đạo diễn đứng chung một chỗ nói chuyện phía ảnh chụp phía trước tuy rằng ẩn ẩn để lộ ra chính mình tham diễn tinh tế liên minh ba nhưng là phía chính phủ vẫn luôn không có đáp lại nàng bản nhân cũng không có nói cung quá cái gì chứng cứ bọn họ cái này ảnh chụp nhưng chính là một tay tư liệu hơn nữa thấy bạch hiểu thu một thân thủ công hoàn mỹ cổ trang bộ dáng giống như cũng thật là diễn cái gì quan trọng nhân vật ta này hai cái phạ phạ giặt tì đem thể sắc và tinh thần đều phụng hiến cho bát quái sự nghiệp căn bản không yêu xem điện ảnh, cho nên tinh tế liên minh hệ liệt căn bản là không thấy xong, cũng căn bản không biết ba chúng sẽ xuất hiện cái gì quan trọng vài phụ, chờ bị người phát hiện không có công tác chứng minh, bị đuổi đi ra ngoài, hai người cũng không có như vậy lo lắng, tốt xấu trên tay có vài thứ, có thể trở về hướng chủ biên công đạo. Bạch Hiểu Thu biểu diễn chu tức thật chủ y, Bạch Hiểu Thu một thời họa họa giạt tỷ hiệu suất vẫn là rất cao, buổi chiều mới vừa chụp ảnh chụp, nhanh chóng biên tập văn án, buổi tối liền phát ra. vất vả chính là vê bác lập chính viên đại buổi tối còn phải tăng ca bạch hiểu thu bản tôn thấy chính mình hằng ngày bá chiếm hot sợ ấp trong lòng đắc ý cực kỳ tuy rằng này đó hot sợ ấp nội dung đều cùng sự thật không hợp nhưng là nàng tin tưởng chỉ cần nàng nỗ lực mục thời liền sẽ là của hắn đi liên hệ phóng viên ta muốn mở họp báo công bố ta cùng mục thời quan hệ nàng đáng thương người đại diện vô ngữ ngươi cùng mục luôn có cái gì quan hệ a ta chính là hai con mắt đều thấy hắn đối với ngươi không kiên nhẫn bộ dáng hắn trước kia theo đuổi quá ta cái này kêu không quan hệ sao ta chính là ôn thanh nguyên hình cái này kêu không quan hệ sao bạch hiểu thu đem cái liên lện ở trên mặt đất nàng ở tinh tế liên minh ba xuất diễn đã chụp xong rồi kế tiếp ngày mai hạ vân vân liền phải đi theo đoàn phim ra ngoại quốc mục thời cũng sẽ đi theo đi không thừa dịp lúc này làm sự còn phải chờ tới khi nào xuất ngoại lần này ra ngoại quốc cùng thế giới hiện thực cùng với tri gian linh hồn trạng thái xuất ngoại cảm giác thực không giống nhau Bởi vì yêu cầu ngốc 2 tháng, chân chính đi vào địa phương, phát hiện nơi này em mở quốc kỳ thật là trong thế giới hiện thực mấy cái quốc gia dung hợp ở bên nhau. Tuy rằng cảm giác thực kỳ diệu, nhưng là hạ vân vân cũng không có như thế nào đi ra ngoài chơi. Một là bởi vì đoàn phim thời gian an bài rất khẩn trương, gần nhất không có gì thời gian, nhị là bởi vì nàng tiếng Anh không tốt, miễn cưỡng có thể nghe hiểu một chút, một chương miệng vẫn là nói không nên lời cái gì. Cái này được xưng trí năng hệ thống đồ vật. Phiên dịch ra tới đều là dâu ông nọ cắm cầm bà kia, chỉ có thể hỗ trợ cha cha từ đơn, đồng thanh phiên dịch là không tồn tại. Cho nên nàng vừa thu lại công, liền trở lại khách sạn nằm thi, chờ mục thời lại đây mang nàng chơi. Một tuần trước, ta quá hai ngày liền phải đi em mở Quốc đóng phim. Hạ vân vân ở trên bàn cơm bỗng nhiên mở miệng. Mục thời biết chuyện này, hắn còn biết từ em mở Quốc sau khi trở về sẽ phát sinh cái gì. Ân, ta đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau qua đi. Hạ vân vân có chút vui vẻ. Phía trước xuất ngoại kinh nghiệm, nàng tổng kết ra chính là, ngắn hạn chơi không có gì quan hệ, trường kỳ nói liền sẽ vạn phần tưởng niệm ăn ngon cơm nhà. Nàng chính là muốn cái này đầu bếp cùng đi hoa. Trên mặt không tự giác hiện ra tươi cười, lại vẫn là giả mù xa mưa hỏi một câu, ngươi không ở bên này, không có việc gì sao. Hạ vân vân không rõ ràng lắm mục thời nhiệm vụ, nàng cũng không nghĩ hỏi, hỏi phòng trừng hắn cũng nói không nên lời, chỉ có thể luyện chuyển hỏi cùng nàng cùng nhau đi nói, có hay không ảnh hưởng. Mục thời lắc đầu. Không có quan hệ, ngươi yên tâm. Thật vậy chăng? Ngươi không có gạt ta đi. Hạ vân vân có chút hoài nghi, sợ cái này đại huynh đệ, nghĩ ra đi chơi, căn bản không quan tâm chính mình nhiệm vụ. Vạn nhất đến lúc đó nàng nhiệm vụ hoàn thành trốn mất, liền lưu hắn một người ở bên này làm sao bây giờ? Mục thời gắp một miếng thịt phóng tới nàng trong chén, không có, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Vậy là tốt rồi, ta đợi lát nữa hỏi một chút ngày nói cho ngươi. Kết quả chính là, bởi vì đụng phải lễ Giáng sinh kỳ nghỉ. Cùng nàng cùng nhau vé máy bay đều đã bán xong rồi, sớm nhất cũng muốn một tuần về sau. Mục phiên dịch đầu bếp khi không ở, Hạ Vân Vân căn bản liền khách sạn bên cạnh đều không có đi, đoàn phim như vậy nhiều người, kỳ thật cũng chỉ có khoa ba, diễn viên chính sở ti vở, còn có vệ miểu sẽ nói tiếng Trung, nhưng là mấy người này so nàng còn nội đừng nói đi ra ngoài đi một chút, mỗi ngày có thể ngủ no giấc cũng đã thực xa xỉ. Len Ken Hạ Vân Vân từ trên giường bò dậy, xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy, cái gì đều không có. còn tưởng rằng là đi ngang qua tiểu bằng hữu trò đùa dai liền tưởng nằm hồi trên giường đi Lên keng đi đến một nửa hạ vân vân quyết định vẫn là mở cửa nhìn xem là cái nào gây sự quỷ vừa mở ra môn mục thời lôi kéo dương hành lý phong trần mệt mỏi đứng giữa mày lộ ra một tia mỏi mệt ngươi ngươi không phải thuyết minh thiên tài có thể tới sao hạ vân vân ngây ngẩn cả người mục thời dôi tay sờ sờ nàng khuôn mặt cho ngươi một kinh hỉ kinh hỉ a đáng kinh ngạc Mỗi ngày tan tầm trở lại khách sạn chuyện thứ nhất là cái gì? Đương nhiên là thoát bờ a. Bị trói buộc cả ngày, rốt cuộc có thể phóng thích chính mình. Hạ vân vân lúc này liền ăn mặc một kiện đơn bà cáo ngủ, còn không có xuyên bờ ra Nàng vốn dĩ chỉ là tính toán khai cái cái cửa, đem đầu chui ra đi xem rốt cuộc là của ai. Kết quả thấy một thời, một không cẩn thận liền giữ cửa toàn mở ra. Ngươi, ngươi chờ một chút ta, ta lập tức hảo. Hạ vân vân không chế được chính mình trên ngược động tác. không làm nhân ra còn không biết là tình huống như thế nào, một làm phỏng trừng liền đoán được. Đem ý đồ tiến vào mục thời đẩy ra đi, đóng cửa lại, bay nhanh mặc vào bờ dạ, lại đi mở cửa. Thương thương càng nóng vội thời điểm, liền càng làm không sự tình tốt, khấu nút thắt khấu nửa ngày, đi mở cửa còn bị giường chân vướng. Nay vài phút đối với hạ vân vân mà nói, có thể nói là quá thập phần dài lâu. Đương nàng rốt cuộc mở cửa thời điểm, lại phát hiện mục thời bên người cái dương đã không thấy. Ngươi, ngươi hành lý đâu? Mục thời cơ cơ trên tay phòng tạm, ta trụ ngươi cách vách, đem hành lý bỏ vào đi. Áo, áo. Hạ vân vân nhìn mục thời anh tuấn mặt, đồng nhiên khởi sướng ốc. Này chẳng lẽ xem như tiểu biệt thắng tân hôn sao? Thấy thế nào hắn càng xoáy đâu? Không đúng không đúng, cái gì tân hôn A? Hạ vân vân ý thức được chính mình tư tưởng có điểm nguy hiểm, vội vàng tìm đề tài. Ngươi, ngươi cơm ăn sao? Mục thời và thành thật nói, không có. Ngồi mười mấy giờ phi cơ, một chút phi cơ liền chạy tới. Căn bản không có không ăn cơm. Chúng ta đây đi ra ngoài ăn đi. Hạ vân vân hứng thú bừng bừng lôi kéo mục thời đi ra ngoài, nàng đã nhìn chúng phụ cận kia ra đi giả cửa hàng thật lâu, mỗi ngày đều có thể nhìn đến có thật nhiều người, khẳng định ăn rất ngon. Mục thời nắm lấy cánh tay của nàng, thở dài, vậy ngươi cũng đến đổi một bộ quần áo A, đầu nốc Trong phòng điều hòa độ ấm khai rất cao, thế cho nên hạ vân vân hoàn toàn quên mất chính mình là ở vào 12 tháng, rét lạnh mùa đông. Vậy ngươi lại chờ ta một chút áo. Hạ vân vân lần này thật không có đóng cửa, nàng chỉ cần đi bộ một kiện lông y mặc vào tuyết địa ủng là đủ rồi, không cần che che giấu giấu. Đi thôi, đi thôi. Ta muốn cái này, cái này, còn có cái này. Hạ vân vân chọc chọc thực đơn, chỉ cấp mục thời xem. Nàng quyết định hảo sau, mục thời liền gọi tới người phục vụ. Tha dịu. Mục thời bô bô nói một đồng lớn, hạ vân vân liền nghe hiểu cảm ơn. Chờ hắn lấy lại tinh thần, liền thấy người nào đó nâng má nhập thần nhìn chính mình. Làm sao vậy? Hạ vân vân lắc đầu, nghiêm túc nói, không có gì, đột nhiên cảm thấy có người ở thực an tâm. Mục thời cảm giác được chính mình lỗ thai ở nóng lên, nhưng vẫn là nỗ lực banh trụ biểu tình, phải không? Ta làm cái gì làm ngươi có loại cảm giác này? Ta về sau nhất định thường xuyên làm. Mỗi ngày làm. Nô, no, ta cũng nói không nên lời, chính là đột nhiên có loại cảm giác này. Mục thời lúc này vui vẻ đâu, ở trong lòng dùng sức phóng pháo chúc mừng, liền hệ thống 575 đều nghe không nổi nữa. Đơn phương che chắn hắn. kia vậy ngươi liền đừng rời khỏi ta. Mục thời làm thật lâu chuẩn bị tâm lý mới đem câu này nói ra tới, nhưng lúc này hạ vân vân lực chú ý tất cả tại người phục vụ vừa mới bưng lên đi giả thượng, không có nghe rõ hắn vừa rồi nói gì đó. a ngươi nói cái gì? Không có gì, ăn đi. Hạ vân vân kỳ thật là ở khách sạn ăn cơm xong, chính là nghĩ đến nếm một chút cửa hàng này hương vị, ăn lúc sau cảm giác cũng liền phổ phổ thông thông, liền thả chậm ăn cái gì tốc độ. thường thường cùng mục thời tâm sự. Người tiếng Anh hảo hảo A, là xuất ngoại đọc sách sao Mục thời tay một đốn, một lát sau mới nói, ân tốt nghiệp đại học sau, ta liền ra ngoại quốc đọc nghiên cứu sinh. Hoa, thật là lợi hại A. Hạ vân vân là phát ra từ thiệt tình khích lệ, nàng là không muốn một người đi dị quốc tha hương đọc sách. Mơ nhạt ánh đèn hạ, nàng mặt mày thập phần nu hòa, mục thời nhịn không được xem ngây người. Ngoà ngoà. Lễ Giáng sinh đêm trước, đoàn phim nghỉ. Đây cũng là phía trước như vậy đuổi tiến độ nguyên nhân chi nhất, hạ vân vân khó được ở trên giường ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cùng trong nhà lớn nhất trinh lệnh chính là tỉnh lại không có ăn ngon cơm sáng, chỉ có thể ăn cơm trưa. Mặc kệ là vài giờ tỉnh, chẳng sợ ngủ tới rồi buổi chiều bốn điểm, hạ vân vân lên đều phải ăn cơm sáng, bánh bao, cháo gì đó, mà không phải cơm trưa, cơm chiều những cái đó thì cá. Châm gì gì đánh răng rửa mặt, thấy mục thời phát tin tức, liền gọi điện thoại qua đi. Người ở đâu nha? Ta vừa mới mua cháo, hiện tại hồi khách sạn, ngươi rời giường sao. Hạ vân vân biên đánh răng liền gật đầu, một lát sau mới ý thức được đối phương nhìn không thấy. Rời giường, ở đánh răng. Tốt, ta lập tức đến. Tới gần lễ Giang sinh, trên đường người dị thường nhiều, trên tay đều bao lớn bao nhỏ sách đầy. Hạ vân vân đi rồi không vài bước lôi kéo mục thời đi vào thương trường. Mục thời phi thường thức thầy hỏi, tưởng mua cái gì sao? Bên ngoài quá lạnh, tiến vào ấm áp ấm áp. Hạ vân vân run run nói. Nàng không chỉ có sợ nhiệt còn phi thường sợ lãnh Vừa mới gió lạnh như vậy một tuổi Nàng đều cảm thấy chính mình muốn biến thành diễn than Đi rồi trong chốc lát Nhiệt độ cơ thể mới dần dần quay lại Nàng kéo kéo mục thời tay háo Chúng ta trở về đi Nàng loại này nhà ấm tiểu hoa Muốn hổi trên giường ngủ Hảo Mục thời tuy rằng rất muốn cùng nàng ra tới đi một chút Nhưng là thấy nàng lãnh thành bộ dáng này Cũng đau lòng Ngươi tại đây chờ ta một chút Ta lập tức liền tới Mục thời nhìn hạ vân vân đôi mắt Lại lần nữa dặn dò một câu, không cần chạy loạn. Tốt tốt, ngươi mau đi đi. Hạ vân vân hướng về phía hắn xua xua tay, nàng cho rằng mục thời mắc tiểu, nhu cầu cấp bách giải quyết một chút vấn đề sinh lý, nhưng lại ngượng ngùng nói thẳng, liền như vậy huyển chuyển nói một câu. Thanh thị chính là như vậy tiểu, thật vất vả phong cái giả, dạo cái phố, còn có thể tại thương trường nhìn thấy mỗi ngày thấy mặt. Sơ ti vờ. Hải. Sơ ti cũng coi như là cái quốc tế siêu sao, ra tới đi dạo phố một chút đều không che lấp. Đơn giản mang theo cái mũ, cùng quốc nội mình tinh đi ra ngoài cái loại này, hận không thể đem chính mình bao một cái sợi tóc đều nhìn không thấy, hoàn toàn không giống nhau. Hắn nhìn xung quanh một chút, xác định Hạ Vân Vân là một người ngồi, cũng ngồi xuống, cười hỏi, Hạ, muốn hay không cùng đi ăn cơm? Ta biết có một nhà cửa hàng thực mỹ vị. Hạ Vân Vân còn không có tới kịp cự tuyệt, mục thời xuất hiện, đem nàng kéo tới, lạnh một khuôn mặt đối sờ ti vờ nói, ngượng ngủng, nàng không rảnh. Sơ ti vờ dơ lên đôi tay, ý bảo chính mình cái gì đều không có làm. Hắn cho rằng Hạ Vân Vân vị hôn phu ở Hoa Quốc, cũng không có cùng lại đây, còn nghĩ nói không chừng bọn họ có thể phát triển một đoạn ngắn ngủi siêu Việt hữu nghị cảm tình. Chúng ta đây đi trước, túi chào. Nam nhân vừa thấy là có thể nhìn ra một nam nhân khác có phải hay không đối người mình thích có ý đồ, mục thời chính là như vậy. Nhưng là Hạ Vân Vân không giống nhau, tốt nghiệp đại học sau, xã giao vòng nhỏ không ít, cũng không có tiếp xúc đến cái gì nam tính. càng đừng nói chất lượng tốt, đến nỗi bình thường nam nhân, cũng chỉ là có tà tâm không tạc gan, không dám trèo cao. Liên tính lớn lên xinh đẹp, nàng cũng không có tìm được cái mộ bạn trai, ở một lần cảm thấy chính mình đại khái muốn dựa lệnh của cha mẹ, lời người mai mối mới có thể tìm được lão công thời điểm, nàng liền như vậy xuyên đến chính mình trong sách. Phần 24 Trong sách đào hoa nhiều nha, về miểu, còn có cái kia đạo diễn kiêm nhiếp ảnh ra, này đó nàng đều xem minh bạch, bởi vì bọn họ luôn hành cử chỉ thực rõ ràng. Chính là cái này Sở Ti vờ, bởi vì phía trước bị Mục Thời nhắc nhở quá, cho nên cũng không có gì biểu hiện, Hạ Vân Vân chỉ đem hắn trở thành là một cái bằng hữu bình thường, phân biệt thời điểm vẫn là cười hì hì, làm Mục Thời sắc mặt lạnh hơn. Lôi kéo nàng vẫn luôn đi phía trước đi, thẳng đến nhìn không thấy cái kia Sở Ti Vờ, Mục Thời mới dừng lại bước chân, từ trong túi lấy ra bao tay khăn quàng cổ, kiên nhẫn cấp Hạ Vân Vân mang hảo. Ngươi vừa rồi là đi mua này đó sao? Hạ Vân Vân thực kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Thời như vậy ấm. Mục thời không có theo tiếng, hắn vẫn là sinh khí nàng đối sở ti vở cái kia thái độ, tuy rằng biết rõ chính mình không có gì tư cách sinh khí. Tuy sinh khí lạc, ta không phải không có đáp ứng cùng hắn cùng nhau ăn cơm sao. Hạ vân vân dùng mang theo châm dệt bao tay tay bao vây lấy mục thời tay, sau đó bắt đầu tả diêu hữu bãi làm lũng. Mục thời gắt gao nhìn chằm chằm chính mình mua bao tay, hối hận, nếu là không có nó, kia bọn họ hiện tại nên ra thịt thân cận. Khi sâu một ngụm, mục thời gần từng chữ một nói. Hạ Vân Vân tiểu thư, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hạ Vân Vân bị hắn đột nhiên như vậy nghiêm túc làm cho có chút phương. Ngươi, ngươi nói, ta, thủy, hoan, ngươi, mục thời cuối cùng vẫn là túng từng cái, không dám nói ra ta yêu ngươi bà chữ. Ta mẹ nó hái ngươi cũng không biết nhiều năm. A, Hạ Vân Vân ngây ngẩn cả người. Đây là ở thông báo sao? Nhưng là ngươi vì cái gì muốn như vậy hung a? Cho nên ngươi trả lời đâu? Mục thời cúi đầu, gắt gao nhìn chằm trầm nàng đôi mắt. không nghĩ bỏ lỡ một tia cảm xúc tia trương khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại nhiều như vậy lần hạ vân vân đầu góc trống giống, lắp bắp trả lời ta ta cũng thích ta chính mình mục thời bị nàng phản ứng khí cười hạ vân vân cũng đi theo ngây ngốc cười tiếp theo liền cảm thấy môi đau xót một cái linh hoạt đầu lưỡi cản quét nàng khoan miệng chậm rãi xẹt qua hầm răng cùng nàng dây dưa ở bên nhau nô hạ vân vân bị hôn choáng miễn cưỡng mở to mắt thấy mục thời lệnh người cực kỳ hâm mộ hàng mi dài một không cẩn thận xuất thần. Lông mi như vậy trường, khẳng định rất nhiều nữ nhân đều muốn hâm mộ chết đi. Đã lâu hệ thống online, nàng cho rằng chính mình buông xuống, chính là đương người nam nhân này xuất hiện ở trước mặt thời điểm, trái tim vẫn là sẽ chuyển đến buồn đau. Hạ vân vân chấp chớp đôi mắt, nàng hiện tại đầu góc chính là một đoàn hồ nháo, có thể nghe rõ hệ thống nói mỗi một chữ, nhưng là chúng nó tổ hợp ở bên nhau liền không rõ. Mục thời cảm nhận được nàng lông mi mềm nhẹ quét ở chính mình trên mặt, cuối cùng nhẹ nhàng cắn một ngụm nàng ngôi. mới lưu luyến không rời rời đi nhìn nàng phiếm lệ quang đôi mắt hơi hơi sương khỏi môi tâm tình rất tốt nhịn không được đi lên liếm một chút hạ vân vân lúc này bởi vì cảm nhận được môi ướt rầm rề vừa lúc liếm một chút đụng phải mục thời ấm áp đầu lưới mục thời một chút liền tạc trong mắt lóe hỏa hoa hung hăng ôm lấy nàng cũng mặc kệ hiện tại là ở nơi nào điên cuồng lại hôn đi xuống bị thân thực thoải mái là không sai lạc nhưng là hạ vân vân rõ ràng cảm nhận được chính mình có thể hấp thụ không khí càng ngày càng ít cái mũi phảng phất vô pháp hô hấp giống nhau thật sự nhịn không được mới dùng sức tránh ra mục thời ôm ấp đứng ở tại chỗ thở phì phò cảm thụ một chút xác định cái mũi không có cách nào hô hấp miệng cũng chỉ có thể miễn cưỡng hô hấp kia chỉ nhìn không thấy tay lại ra tới liều mạng chủ y nàng ngực mục thời nhìn hạ vân vân thống khổ bộ dáng trái tim cũng ở co rút đau đớn nản lòng thoái chi nói đi thôi ta đưa ngươi trở về ta không vong luyến hồi khách sạn trên đường hạ vân vân toàn bộ hành trình đều rất khó chịu Chỉ có chờ đến cùng mục thời tách ra, thân thể mới khôi phục trạng thái bình thường. Khi thuận, ngực không đau, cả người thoải mái. Thời ra dậy cùng áo khoác nhảy đến trên giường, mặc kệ, trước ngủ một giấc lại nói. Hạ vân vân mỗi lần tỉnh lại thời điểm, đều sẽ lại trong chốc lát giường, cũng sẽ không đi chơi di động, chính là trợn tròn mắt nhìn trần nhà, hồi ức một chút chuyện cũ. Nghĩ đến những cái đó xấu hổ nháy mắt, liền sẽ ôm chăn quay cuồng vài vòng, khi chính mình lúc trước như thế nào như vậy xuẩn. Nghĩ đến một ít hảo ngoạn sự tình, liền có ngốc cười một lần. Hiện tại nàng đống nhiên nhớ tới đại học thời điểm, lớp bên cạnh có cái nam sinh vì truy nàng bạn cùng phòng, cả ngày ước nàng đi ra ngoài ăn cơm, nói chuyện phiếm, chính là tưởng thám thính một ít tin tức. Ăn người ta nhu nhược, hạ vân vân không có suy xét quá nhiều, liền đem bạn cùng phòng cấp bán đứng không còn một mảnh. Đáng tiếc sau lại bọn họ vẫn là không có ở bên nhau. Cái nào nam sinh gọi là gì, trông như thế nào, hạ vân vân là thật sự nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ mang máng rất tuấn tú, thanh âm còn rất thêm thai, học tập thành tích cũng thực hảo. Như vậy chất lượng tốt nam nhân như thế nào liền không có nắm chắc được đâu. Nàng ở nhiều năm sau lại phun tào một lần bạn cùng phòng. Đột nhiên, mục thời vừa rồi thất hồn lạc phách mặt xuất hiện ở trong đầu. Hạ vân vân đột nhiên ngồi dậy, nhớ tới, vừa mới, mục thời hán, hình như là ở đối nàng thổ lộ. Nàng phản ứng. Thực không sóc A. Nhưng là này không phải nàng chân thật phản ứng A. Đều do cầu hệ thống. Hạ vân vân ở trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày, vẫn là chồng lên quần áo, đi đến mục thời trước cửa, đi qua đi lại. Muốn ấn chuông cửa, đem hắn kêu ra tới nói cái rõ ràng, chính là nói cái gì a? Có thể nói cái gì? Ta vừa rồi kỳ thật là bởi vì hệ thống trừng phạt, không phải cố ý cái loại này bộ dáng. Ngươi thổ lộ, ta, ta. Hạ vân vân lôi kéo tóc, trọng điểm là nàng căn bản không biết nên như thế nào đáp lại mục thời a. Một phương diện đối hắn là có chút hảo cảm không sai. Nhưng là trời biết trong đời sống hiện thực hắn là cái cái dạng gì người A Vạn nhất bộ dáng này của hắn chỉ là bởi vì hệ thống cưỡng bách hắn đâu Vạn nhất hắn kỳ thật là cái ái môi chân ái ra bạo biến thái Sau đó bị đưa tới cải tạo đâu Hạ vân vân não động mở rộng ra cưỡng chế làm chính mình bỏ qua đáy lòng cái kia vẫn luôn lại nói tiếp thu A Tiếp thu A thanh âm Môn đông nhiên bị mở ra Hạ vân vân trước mặt xuất hiện một đôi thon dài chân Nàng chậm rãi ngừng đầu Đối thượng ngục thời đôi mắt Như thế nào ngồi sổm nơi này? Mục thời thở dài, vươn tay tưởng đem nàng kéo tới. Hạ vân vân không có ruôi tay, như cũ như vậy ngồi sổm, phi đầu tán phát bộ dáng, lắp bắp nói, ta, ta là tới nói cho ngươi, ta, ta không vong luyến áo. Nói xong, liền đứng lên bước nhanh đi trở về chính mình phòng. Mục thời sững sờ ở tại chỗ, những lời này, không tính cự tuyệt, cũng không tính tiếp thu, nhưng lại ý tứ còn không phải là nói hết thể chờ trở, trở lại thế giới hiện thực lại nói sao. Hắn thấy hy vọng ánh dạng đông chiếu đến trên người mình, mà ánh dạng đông nữ thần còn ở chính mình trước cửa mân mê. Làm sao vậy? Hạ vân vân quay đầu, khóc không ra nước mắt nói, ta, ta quên mang phòng ta. Mục thời đi qua đi, hai tay che lại nàng đông lạnh trở nên trắng tay, tới trước ta bên kia ngồi trong chốc lát đi, ta làm cho bọn họ tới mở cửa. Hắn tay thử cấm áp. hạ vân vân ở hành lang ngây người rất lâu, đôi tay lạnh đã không có gì chi giác, lúc này một chút đều không nghĩ tránh ra hắn tay. Ân. đều do thời tiết quá lạnh. Bọn họ nói lập tức liền tới mở cửa, ngươi trước tiên ở ta nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Mục thời giải thích nói, đổ một ly mới vừa thiêu tốt nước gấm cho nàng phủng. Hạ vân vân cầm trong chốc lát cái ly liền buông xuống, có điểm năng, một chút đều không có hắn tay thoải mái. Ta suy nghĩ cái gì? Hạ vân vân bị chính mình kinh tới rồi. Ta, ta có chút đói bụng. Tuy rằng nói không lâu phía trước đi ra ngoài đi đi, nhưng là ra gió lạnh, mặt khác cái gì đều không có ăn. Hiện tại cũng là nên nói bụng. Mục thời kỳ thật 6 giờ thời điểm đi đi tìm Hạ Vân Vân, không có mở cửa, hắn cũng sợ không chuẩn nàng là ngủ rồi vẫn là không nghĩ thấy hắn, liền về phòng tự hỏi nhân sinh. Chúng ta đây đi ra ngoài ăn một chút gì. Hạ Vân Vân lắc đầu, ta không nghĩ ra cửa, nếu không điểm. Ta đi phòng bếp cho ngươi làm điểm đi. Mục thời chủ động nói, nơi này cơm hộp không có quốc nội như vậy phát đạt, trên cơ bản đều là một ít gà rán hamburger gì đó, nhiều như vậy thiên. Phỏng trừng nàng cũng nên ăn nghị. Hạ vân vân còn không kịp nói cái gì đó. Mục thời cũng đã ra cửa. Nàng hiện tại có điểm sờ không được chính mình hẳn là đối mục thời cái gì thái độ. Trước kia nàng có thể ỉ vào bằng hữu thân phận không kiêng nể gì. Nhưng là đối phương căn bản không đem nàng đương bằng hữu A. Còn như vậy trực tiếp nói ra. Ngươi vì cái gì muốn nói ra tới A A A. Hạ vân vân dùng sức trong tay ôm gối. Len keng. Nhanh như vậy. Hạ vân vân không có mang di động. Không rõ ràng lắm rốt cuộc là qua bao lâu, chỉ là mơ hồ dựa vào chính mình cảm giác cảm thấy mới qua không vài phút. Mở cửa, ngoài cửa chạm lại không phải một thời, mà là một người đầu trọc, mang kính dâm, ăn mặc một thân màu đen tây trang, thoạt nhìn có chút hung thần ác sát người. ngươi hảo, có việc sao? Hạ vân vân cân nhắc này phó đả phẫn cũng không giống như là tới cấp nàng mở cửa A, dưới lầu bảo toàn xuyên không phải loại này quần áo. Đầu trọc đánh giá một chút nàng, một trương miệng chính là một chuỗi bùm bùm tiếng Anh. Nghe được hạ vân vân phát đốc. Xô gì? Bà Những lời này nàng vẫn là sẽ nói, nhưng là liền tính đầu chọc nam lại lặp lại một lần. Hạ vân vân vẫn là nghe không hiểu, chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Sau đó lại lần nữa xin lỗi, chậm rãi đem cửa đóng lại. Khách sạn này nhân viên công tác là tới thật sự chậm, chậm đến mục thời đều bưng cơm trên cùng đồ ăn lên đây, còn không có người tới cấp nàng mở cửa. Thơm quá a Hạ vân vân chủ động tiếp nhận mục thời trên tay đồ ăn. giúp hắn đóng cửa cho kỹ nàng tới bên này đã một vòng một vòng đều không có này đó đồ ăn lúc này quả thực tưởng chạy xuống cảm động nước mắt ăn quá ngon đương nhiên cuối cùng vẫn là không có chạy xuống tới nàng ăn đến một nửa nhớ tới vừa rồi cái kia đầu chọc nam liền đối mục thời nói vừa rồi có người tới gõ cửa nhưng là ta nghe không hiểu hắn đang nói cái gì liền đem cửa đóng lại hạ vân vân kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút đầu trọc nam xuyên áp, hỏi hắn hẳn là không phải tới mở cửa đi mục thời nhữ mày Không phải, về sau lại có người như vậy, liền môn đều không cần khai. Ân Ân, ta vốn đang tưởng ngươi, cho nên không có xem liền mở cửa. Hai người nói, chung cửa lại lần nữa bị văng lên, lúc này là thật sự tới cấp nàng mở cửa. Hạ vân vân lại tắt một ngụm thịt, mới lưu luyến không rời buông chiếc đũa, mơ hồ không rõ đối mục thời nói, ta trước phì đi. Mục thời cười nhạt, giúp nàng lau khô miệng nước sốt, ở Thái Dương nhẹ nhàng mổ một ngụm, mới nói nói, hảo công tác, lễ Giáng sinh ngày này. Hạ Vân Vân ở khách sạn nhìn xem TV, chơi chơi trò chơi, cứ như vậy vượt qua. Vương An là lễ Giáng sinh kỳ nghỉ kết thúc, tiếp tục khởi công mới lại đây. Công ty sự đã vội xong rồi sao? Hạ Vân Vân hỏi, Vương An vốn dĩ hẳn là đi theo nàng lại đây, chính là nói công ty có việc, đi không khai, đến bây giờ mới đến. Vương An ngắm mắt một thời, trả lời, vội xong rồi vội xong rồi. Kỳ thật căn bản là không phải công ty có việc, mà là mục thời làm hắn vãn mấy ngày lại qua đây. Không cần quay dày bọn họ hai người thế giới. Vương An cảm nhận được hai người chi gian quỷ dị không khí, nghĩ thầm cái này hai người thế giới xem ra quá cũng không sao mà a Hạ, khoa ba ở kêu ngươi. sợ ti vừa chạy tới nói, thuận tiện đối mục thời làm mặt quỷ, hắn cảm thấy hai người nhất định qua một cái mỹ rượu kỳ nghỉ. Tốt, ta đây hãy đi trước hạ vân vân đi chưa được mấy bước, quay đầu lại đối mục thời nói một câu, ngươi có thể đi về trước nghỉ ngơi. Không biết hắn ngày hôm qua làm cái gì? hôm nay đỉnh quần thâm mắt làm thói quen thức đêm hạ vân vân đều theo không kịp mục thời cũng là thật sự rất mệt trong mắt đều là hồng tơm máu hiện tại có vương an bồi nàng hắn cũng có thể đủ yên tâm một chút nhớ kỹ làm nàng không cần cùng người xa lạ nói chuyện phiếm nếu là phát hiện có người theo dõi các ngươi liền cho ta gọi điện thoại mục thời dặn dò vương an ở hắn nhiều lần bảo đẳng hạ mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi tinh tế liên minh cái này hệ liệt giảng thuật chính là bốn cái vai chính ở một ít tinh cầu du lịch khi phát sinh chuyện xưa Ở Hoa Quốc lấy cảnh thời điểm, chỉ có hai vị diễn viên chính yêu cầu đi, hiện tại trở lại bọn họ đại bàng doanh, sở hữu diễn viên chính đều tới tể. Còn có hai cái diễn viên chính là một nam một nữ, nam kêu Alexander, nữ kêu Dị Tư đều là nổi danh diễn viên. Phần 25 Một phương diện là bởi vì này vài vị diễn viên chính bản thân kỹ thuật diễn, bề ngoài đều cực kỳ xuất sắc, phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Về phương diện khác cũng là vì cái này hệ liệt điện ảnh phi thường hút phấn. Một ít người xem có lẽ nói không nên lời diễn viên tên, nhưng là nhất định có thể nói ra bọn họ sở diễn nhân vật danh. Thiên nột, gờ gì tư thật sự hảo mỹ à? Vương An tránh ở Hạ Vân Vân mặt sau, một bộ tiểu fans bộ dáng. Hạ Vân Vân yên lặng hướng bên cạnh đi rồi một bước, làm hắn có thể cùng hắn nữ thần mặt đối mặt. Vương An mở to hai mắt, gần gũi tiếp xúc nữ thần, làm hắn trái tim có chút bất kham gánh nặng, đỏ mặt chạy. Hắn mới vừa đương người đại diện thời điểm là hảo tưởng quá về sau chính mình mang nghệ sĩ. có thể đi ra châu á đi hướng thế giới nhưng là theo tuổi tăng đại dần dần nhận rõ hiện thực hắn cũng không đúng loại chuyện này ôm có kỳ vọng chân chính đứng ở dị quốc tha hương phim trường trung cảm nhận được bọn họ không giống người thường nhẹ nhàng bầu không khí chung quanh đi ngang qua dạo ngang qua đều là chỉ có ở trên mạng cùng điện ảnh mới có thể nhìn đến quốc tế minh tinh vương an kích động khó có thể nói nên lời thẳng đến chạy đến đại đường cái thượng mới thoáng bình phục một chút hạ vân vân mặt vô biểu tình nhìn vương mụ mụ thẹn thùng chạy ra phim trường Nghe được bên thai chuyển đến tiếng cười, mới quay đầu lại xin lỗi, ngượng ngủng, ngượng ngủng, hắn là ngươi fans nhìn đến ngươi có chút kích động. Gờ gì tư chớp chớp nàng màu lam mắt to, nàng không hiểu tiếng Trung, không biết hạ vân vân đang nói cái gì. Sơ ti vờ kịp thời ra ngựa vì nàng phiên dịch, không biết bọn họ hai người hàn huyên cái gì, nói không hai câu lời nói liền cười thành một đoàn. Chờ hoang quá khí tới, sơ ti vờ mới hướng hạ vân vân giải thích, gờ gì tư nói nàng biết hoa quốc người tương đối thẹn thùng. Nàng phía trước thấy quá ngươi ảnh trụ, cảm thấy ngươi phi thường mỹ lệ, ta cũng cảm thấy ngươi phi thường mỹ lệ. Hạ vân vân cười đối ca gở gì tư nói lời cảm tạ, thả dịu nàng vẫn là sẽ nói, hơn nữa phi thường tiêu chuẩn. Hai người mang theo nàng đi trước tìm được rồi một vị khắc diễn viên chính Alexander mới cùng nhau đi đến khoa ba nơi đó. Khoa ba buông kịch bản, cười hỏi Hạ vân vân, xem ra ngươi đã nhận thức bọn họ. Đúng vậy, mọi người đều thực đáng yêu. Hạ vân vân là thật sự cảm thấy... này đó nhiệt tình ngoại quốc bằng hưu phi thường đáng yêu vậy các ngươi mau đi thay quần áo chuẩn bị một chút tinh tế liên minh ba chủ yếu cốt chuyện là phi thuyền xảy ra chuyện trong đó hai vị vai chính rất vào địa cầu nhận thức chu tước ở hai người miệng pháo công kích hạ chu tước đồng ý cùng bọn họ đi ngoại tình cầu lữ cái du tiếp theo liền gặp mặt khác hai cái đang ở bị đuổi giết vai chính chu tước ra tay giúp bọn họ đánh bại tiểu bột chu tước bởi vì rời đi địa cầu năng lực yếu bớt còn không có khôi phục lại đại bột liền tới rồi Mất đi chủ yếu chiến đấu nhân viên vai chính đoàn, vì bảo hộ suy yếu Chu Tước, bị đánh cái chết khiếp. Mà Chu Tước cuối cùng vì bảo hộ mấy cái ngoại tinh bằng hưu, anh Dũng hy sinh, đương nhiên đại bột cũng đã chết. Hết hạn đến lễ giáng sinh kỳ nghỉ trước, tiến độ đã hoàn thành một phần ba. Ở Hoa Quốc quay chủ khi, dỉ tư cùng Alexander hai người cũng không có nhà rỗi, vẫn luôn ở chỗ này đóng phim, từ phó đạo diễn phụ trách. Khoa ba tính một chút, đối vài người nói, đại khái lại hai tháng là có thể đóng máy. gờ dỉ tư khoa chừng nói thiên một ta mới vừa nhìn thấy chu tước ngươi liền nói cho ta chúng ta lập tức muốn phân biệt alexander cũng trêu chọc nói có lẽ chúng ta muốn dựa nở dê tới kéo dài một chút hạ vân vân chỉ nghe được chính mình nhân vật tên cụ thể nói gì đó không hiểu lúc này mọi người đều đã đổi hảo quần áo nàng nghiễm nhiên là chu tước bề ngoài nhưng lại vẻ mặt mờ mịt tương phản manh làm gờ gì tư thét trói thai thiên một ngươi thật là quá đáng yêu hạ vân vân nghe hiểu những lời này còn không kịp cười một chút, đã bị gờ gì tư ôm lấy, đã biết mặt chôn ở 36 e đại ngực cảm thụ. Mềm, hương, chính là có một chút buồn. Vương An ở đường cái biên mới vừa điểm một cây yên, muốn chính mình bình tĩnh một chút, tưởng một chút đợi chút như thế nào cùng nữ thần đến gần, mới vừa chịu một ngụm đã bị một người qua đường vô vô vai, hướng tới đường cái bên kia chỉ chỉ. hắn tiếng Anh cùng hạ vân vân tám lạng nửa cân, không có nghe hiểu người nọ đang nói cái gì, nhưng là theo hắn tay xem qua đi, thấy một cái phòng nhỏ. Có cái có thể hút thuốc tiêu chí. Lúc này mới nhớ tới nơi này là cấm ở đường cái thượng hút thuốc, cái này đoán được hắn đang nói cái gì. Vội vang nói lời cảm tạ hướng tới hút thuốc phòng đi đến. Ngồi xuống sau thật sâu hút một ngụm, phun ra một vòng khói, vương an hưởng thụ nheo lại đôi mắt. Xương khói lượn lờ gian, thấy hai người. Một người đầu chọc trắng hán, một cái từ cổ đến trên mặt đều có xăm mình, hai người thân cao đều có một em ở chín tả hưu. Vương an trộm ngắm mắt bọn họ cánh tay. Hẳn là không phải bởi vì xuyên nhiều có vẻ như vậy trắng, mà là bọn họ bản thân liền rất trắng. Hắn thúi đầu nhìn nhìn chính mình phì đô đô bàn tay, nghĩ thầm chính mình khẳng định ở bọn họ thủ hạ ai không được hai quyền. Đem yên ấn diệt ném xuống, giả vờ tự nhiên, cùng tay cùng chân đi ra ngoài, vừa đi đến đường cái thượng liền điên chạy về phim trường, căn bản không dám quay đầu lại xem. Nước ngoài thật sự hảo nguy hiểm á a. Hút thuốc. Kế tiếp một tháng thời gian, chỉ cần vương an đến gian hút thuốc đi. Là có thể thấy hai cái tráng hắn hoặc là bọn họ bên trong mỗi một cái, không phải ở bên trong cùng hắn cùng nhau chịu, chính là ở bên ngoài đứng thổi gió lạnh. Mới đầu, Vương An vẫn là đối bọn họ có điểm sợ hãi chi tâm, nhưng là thời gian lâu rồi sau, liền cảm thấy cái kia bóng lớn đầu, còn có xăm mình, đều rất đáng yêu. Lá gan lớn sau, Vương An còn sẽ đối với bọn họ cười cười, chia sẻ chính mình từ quốc nội mang yên. Hai anh em một lần đều không có tiếp thu quá hắn yên, nhưng là vẫn là sẽ đối hắn nói lời cảm tạng. Cúi chào. Vương An hôm nay tâm tình đặc biệt hảo, hắn là bởi vì cùng nữ thần Hàn huyên vài câu sứt sẻo tiếng anh thiên, kích động không thể chính mình, mới lại đây hút thuốc, đi thời điểm còn đối hai anh em phất tay cáo biệt. Trên người mùi khói, phiền thoái đi ra ngoài làm khô tịnh lại tiến vào. Hạ vân vân thực ghét bỏ, gần nhất vương mụ mụ hút thuốc tần suất so ở quốc nội cao nhiều. Vương An xin tha, bên ngoài quá lạnh, nương nương đáng thương đáng thương tiểu nhân đi. Tháng một thời tiết, đông lạnh đến hắn cái mũi đều đỏ. Hắn trở về cũng không phải bởi vì yên chịu hảo, mà là lênh chịu không nổi nữa, trở về ấm áp thân mình, muốn cho ta tha thứ ngươi. Hành, buổi tối đem ngươi mang đến yên đều cho ta. Hạ vân vân cười hì hì nói, nàng biết vương an lần này mang theo vài điều yên, vốn dĩ hắn là tính toán tặng người, không biết vì cái gì hiện tại đều chính mình chịu. Vương an có chút do dự, hắn cũng không phải có cái gì rất lớn nghiện thuốc lá, chính là gần nhất có chút thói quen dựa nghỉ có tìn làm chính mình bình tĩnh. Hạ vân vân trợn tròn mắt nói dối. Người nữ thần chính là cùng ta nói rồi, nàng ghét nhất hút thuốc nam nhân. Nàng ngày thường cùng gờ gì tư cơ hồ không thế nào nói chuyện hiếm, chủ yếu đều là bởi vì ngôn ngữ bất đồng, ngẫu nhiên có có sắn phiên dịch mới có thể liêu vài câu, tự nhiên cũng liêu không đến thích cái gì loại hình, chán ghét bộ dáng gì người loại này phương diện. Vương An thật tin, vào lúc ban đêm liền đem dư lại mấy bao yên nộp lên cho Hạ Vân Vân, vừa lúc gặp được nàng cùng mục thời ở ăn cơm. Hạ Vân Vân chủ động tiếp đón, muốn cùng nhau ăn sao. Trên bàn đều là chút cơm nhà, thịt kho tàu, cải thảo, cánh gà, cà chua xào trứng. Nhưng chính là này đó cơm nhà làm Vương An vạn phân mắt thèm, nước miếng chảy ròng. Tiếp thu đến mục thời nguy hiểm ánh mắt, Vương An nuốt nuốt nước miếng, nhẫn tâm cự tuyệt. Không, ta còn có việc, đi trước. Đóng cửa lại kêu một khắc, hắn nhắm mắt lại, cắn cắn ngôi. A a a, thật sự hảo muốn ăn a. Vì cái gì trên thế giới sẽ có mục tổng như vậy lên được phòng khách hạ đến phòng bếp nam nhân a. chậm rãi mở to mắt. Ánh vào mi mắt chính là một cái phản xạ mở nhạt ánh đèn đầu trọc. Hai ngươi cũng ở nơi này à? Hào xảo. Cái này đầu trọc chính là ở gian hút thuốc thường xuyên gặp phải đầu trọc. Đầu trọc hiển nhiên cũng là sẽ không tiếng Trung, chỉ là đối với hắn gật gật đầu. Vương An trở về phòng sau, cẩn thận tự hỏi một chút, cảm thấy sự tình không có khả năng như vậy xảo. Nghĩ tới nghĩ lui, đến ra một cái phù hợp lo dịp kết luận. Cái này đầu trọc là đoàn phim nào đó diễn viên mời đến bảo tiêu. cho nên mới sẽ ở phim trường ngoại cùng khách sạn đều nhìn thấy. Ngày nay, khoa ba đã phát rất lớn hỏa, bởi vì có người nở NG không biết bao nhiêu lần, đương nhiên không phải hạ vân vân ngoại quải có vấn đề, mà là gờ dỉ tư tiến vào không được bi thương trạng thái. Nàng cùng một cái nam mô ở kết giao, đúng là tình yêu cùng nhật kỳ. Cái loại này bi thương cảm giác, lập tức tìm không thấy, liền tính khóc ra tới cũng có nói không nên lời quá dị. Khoa ba hướng về phía nàng đã phát thật lớn hỏa, hạ vân vân tuy rằng nghe không hiểu nhưng là từ hắn vẫn nộ ánh mắt, vẩy ra nước miếng, còn có rít gạo trong thanh âm, có thể kết luận, khoa ba là đang mắng nàng. gỡ dĩ tư có bạn trai chuyện này vẫn là sở ti vợ cùng nàng bắt quái, nguyên nhân là sở ti vợ muốn cùng nàng phát triển một đoạn tình yêu, kết quả đối phương nói chính mình đã có người yêu. cái này cảnh tượng cỡ nào quen thuộc ga sở ti vở lại nhìn mắt vẻ mặt tò mò hạ vân vân, quả nhiên trên thế giới này nhất không thiếu chính là hộ hoa sứ giả. nói xong gở dĩ tư luyến ái sử sau. Sơ ti vợ lại cho nàng nói đoàn phim này đó xinh đẹp nữ sinh có bạn trai, hoặc là đã kết hôn, còn có ai ai ai đừng tưởng rằng nàng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, kỳ thật đều đã là hai đứa nhỏ mẹ. Ngươi như thế nào cái gì đều biết ta? Hạ vân vân hỏi ra trong lòng nghi vấn. Sơ ti vợ thật sâu thở dài, bởi vì ta là một cái đáng thương độc thân nam nhân. Kỳ thật thật sự chỉ là muốn tìm cái pháo hưu nói, nguyện ý người nhiều đến không xuể, nhưng là sơ ti vợ chính là cái loại này muốn tìm cái có thể yêu đương pháo hưu. Liền ngắn hạn, không thể lâu lắm, hắn chỉ là hưởng thụ tình yêu cùng nhiệt kỳ cảm giác, ở trong vòng cha có tiếng. Nhưng là làm một cái bằng hưu tới nói, hắn vẫn là thực đủ tư cách. Hạ vân vân mới vừa bước vào V nút cờ nữ, liền đã hỏi tới một cổ quen thuộc kiên vị, phản ứng đầu tiên chính là Vương An cư nhiên chạy đến V nút cờ tới hút thuốc, đi vào đi sau mới phát hiện là gờ gì tư. Ngón tay thon dài kẹp tiền, mặt mang ý cười, đánh điện thoại, nói vài câu liền chịu một ngụm, ưu nhã phun ra một vòng khói. Thấy có người vào được, gờ dì tư vội vàng đem yên em xuống, xin lỗi. Nàng không có giải thích quá nhiều, bởi vì giải thích duy nhất người bị hại cũng nghe không hiểu, đối với nàng cười cười liền rời đi. Buổi chiều trà nghỉ thời gian, tân tấn phiên dịch quan sở thi vở tới tìm hạ vân vân, giúp gờ dì tư giải thích, nàng là ở tìm diễn khóc diễn cảm giác, không phải cô ý muốn ở vê nút cờ hút thuốc, hạ vân vân cũng liền thuận tiện làm hắn đem không quan hệ ba chữ mang cho gờ dì tư. Vốn dĩ hẳn là mục thời đảm đương cái này phiên dịch Nhưng là không biết hắn vì cái gì gần nhất đặc biệt vội, cơ hồ không thấy được người, chỉ có cơm chiều thời gian, mới có thể xuất hiện một mặt, mang theo ăn ngon đồ ăn. Vương An biết vì cái gì, nhưng là hắn không có đối hạ vân vân giảng, một là bởi vì mục thời làm hắn đừng nói, nhị là bởi vì liền tính nói cho hạ vân vân kỳ thật cũng không có gì dùng, nàng làm không được cái gì, chỉ là đồ tăng phiền não. Mục thời là ở vội bạch hiểu thu sự tình, bọn họ không ở, bạch hiểu thu nhưng xem như có thể ở trên mạng thi thố tài năng. Một phương diện tuân ra rất nhiều hạ vân vân là bị mục thời bao dưỡng thật chú y ảnh trụ, video từ từ đều có, thậm chí còn có bộ phận trong vòng nhân sĩ ghi âm. Rốt cuộc mục thời cùng hạ vân vân ở bên nhau sự tình, không có có thể che giấu, mặc kệ hai người bọn họ rốt cuộc là vì cái gì ở bên nhau, chỉ có thêm mắm thêm muối một phen, chính là bao dưỡng. Về phương diện khắc bạch hiểu thu ở một lần phỏng vấn thời điểm, cố ý để lộ ra học sinh thời đại mục thời đã từng theo đuổi quán nàng. Phóng viên còn tìm tới rồi mục thời học sinh thời đại bạn tốt chứng thực. Tiếp theo liền làm người cố ý phân tích, đem này hai việc liên hệ ở bên nhau, nói bởi vì Hạ Vân Vân cùng Bạch Hiểu Thu lớn lên tương tự, mục thời cầu hái không thành, tìm cái thay thế phẩm. Vai chính chi nhất mục thời, gần nhất chính là ở vội chuyện này, nhưng là hắn không phải muốn đem chuyện này áp xuống đi, ngược lại là ở lửa cháy đổ thêm dầu, tốt nhất làm mỗi người đều biết chuyện này, đương nhiên còn bí mật mang theo một ít hàng lậu. Tiêu đề Mục thời không chỉ có làm người mua ạc marketing bốn phía tuyên truyền bạch hiểu thu phỏng vấn khi lời nói, còn làm mấy cái công nhân, làm bộ là đồng học, tuyên bố ra hắn học sinh thời đại vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu, từ đệ tam thị giác. Cao trung sinh mục thời ngẫu nhiên ở một lần tan học thời điểm nghe được cầm phòng truyền đến tiếng đàn, cảm thấy rất hiếm hay, sau lại thường thường sẽ đến nghe. Lúc sau trong nhà đã xảy ra chuyện, cái này tiếng đàn còn bước phẳng hắn trong lòng đau xót, làm hắn cũng mặc kệ đánh đàn là nam hay nữ, là người hay quỷ, liền như vậy thích. Có một lần rốt cuộc lấy hết can đảm muốn đi xem một chút người trong lòng diện mạo, kết quả đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn đến một người nữ sinh bóng dáng, tiếp theo cao trùng sinh mục thời liền ở trường học nghe được đế là ai đang khảy đàn. Phần 26. Mục thời hàng lẩu cũng chính là làm mọi người đều nhân tiện biết hắn đoạn cảm tình này xử, chỉ là ở kết cục không có để lộ ra rốt cuộc đánh đàn chính là ai. Chính là đều như vậy rõ ràng, liền tính vong hữu lại xa điều cũng đoán được. Bạch Hiểu Thu nói mục thời đã từng theo đuổi qua hắn. Vẫn là mộng tưởng ra nguyên hình, không phải nàng còn có thể là ai nột. Khi đó đánh đàn người kỳ thật là cao trung sinh hạ vân vân, chính là xa điều vong hữu như vậy sẽ đoán được đâu. Bọn họ từ trước đến nay là ai nói cái gì liền tin cái gì, Bạch Hiểu Thu đều nói, kia khẳng định là nàng không sai được. Nếu chỉ là vê Bác Thượng thường quy thao tác, mục thời là sẽ không bận rộn như vậy, hắn chuẩn bị làm một đợt đại sự, trước đêm Bạch Hiểu Thu phùng lên trời, lại hung hăng nện xuống tới. Cho nên hắn gần nhất tất cả đều bận rộn liên hệ cái này đài truyền hình thúc thúc, cái kia đài truyền hình di, tận lực làm các tuổi tăng người, đều có thể hiểu biết chuyện này. Vê bác vê tin từ từ tân truyền thông, thao tác lên thập phần đơn giản, chỉ cần hắn phân phó đi xuống, có rất nhiều người chủ động động. Chính là đài truyền hình phương diện thực phiên thoái, này đó giải trí tin tức giống nhau là lên không được, vẫn là ít nhiều hệ thống nói cho hắn cái này thúc thúc trước kia đã làm sự tình gì, cái kia di bên ngoài bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Lúc này mới làm người già một khai tivi, liền thấy bạch hiểu thu không ngừng đến đi đến đi kể ra mục thời cùng chính mình cảm tình chuyện xưa. Mục thời bận việc xong rồi, hạ vân vân bên kia kỳ thật cũng không sai biệt lắm chụp xong rồi, cũng chỉ yêu cầu bổ chụp một chút phía trước nào đó không hài lòng màn ảnh là được. Hôm nay thoạt nhìn rốt cuộc tinh thần một ít. Hạ vân vân đã thật lâu không có nhìn đến hắn như vậy bình thường, trước đó vài ngày vẫn luôn là quần thâm mắt hồng tơ máu song trọng công hiệu. Mục thời gật đầu, sự tình rốt cuộc đã vội xong rồi. Hôm trước vừa mới làm xong cuối cùng kết thúc, bởi vì sai giờ vấn đề, hắn khoảng thời gian trước đều là ngày đêm điên đảo, cho nên thoạt nhìn mới có thể bộ dáng kia. Hạ vân vân tò mò hỏi, sự tình gì a? Vội lâu như vậy. Mục thời không có nói, chỉ là nói một câu, ngươi sẽ thích sự tình. Hạ vân vân cái này không biết nói cái gì cho phải, ánh mắt mơ hồ, tổng cảm thấy bất luận nói cái gì đều quái quái. Ngươi không cần có gánh nặng, chỉ là một chuyện nhỏ. Mục thời vân đạm phong khinh nói. giống như căn bản không có đem một tháng ngày đêm điên đảo đương hồi sự. Đánh giắm. Hạ vân vân đều có điểm tưởng bạo thô khẩu, nàng lại không phải người mù, mục thời mỗi ngày làm lụng vất vả thành bộ răng kia, sao có thể nhìn không ra tới. Cho nên có đôi khi chẳng sợ hắn tưởng ở phim trường bồi nàng, đều sẽ bị cường ngạnh chạy trở về ngủ bù. Hạ vân vân biểu tình thuyết minh ra nàng nội tâm ý tưởng, mục thời sờ sờ nàng đầu nói, thật sự, chỉ là việc nhỏ, bất quá nếu ngươi thật cảm thấy băn khoăn nói, liền. Liền nói cho ta ngươi số điện thoại đi. Hắn nói đương nhiên là chân chính số điện thoại, mục thời tồn vẫn luôn là nàng học sinh thời đại dây số, bởi vì vẫn luôn chưa từng dùng qua, cũng không rõ ràng nàng đã sớm đổi dây số. Lại một lần say rượu thời điểm, mới phát hiện cái kia dãy số đã biến thành không hảo. Hạ vân vân sửng sốt một chút, như thế nào cảm giác có điểm không đối đâu. Nàng là có điểm băn khoăn không sai, nhưng là một không có buộc hắn làm chuyện này, nhị còn không biết cái này cái gọi là việc nhỏ rốt cuộc là cái gì. Như thế nào liền phải đáp lễ đâu? Bất quá, chỉ là cái số điện thoại, cấp một chút cũng không có quan hệ. Dù sao, nàng, nàng chỉ nói qua không vong luyến. 18. Hạ vân vân lưu loát bối ra hồi lâu không cần số điện thoại. Hệ thống sâu kín thanh âm vang lên, xin đừng bại lộ ngài chân thật tin tức, để phòng âm lưu. Mục thời nghe thấy chính là một chỗ tất, đoán được phát sinh chuyện gì. Hạ vân vân giải thích, nó không cho ta nói, không thể trách ta nói xong, trước mắt, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Cái kia, ngươi không phải xem ta thư sao, hẳn là biết ta hủy bồ đi. Đến lúc đó chọc ta một chút. Hắn đương nhiên biết, vẫn là đặc biệt chú ý, mỗi ngày lạc thú chi nhất chính là dạo một lần nàng chủ trang. Hảo, nói định rồi. Ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Vương An ở một bên lén lúc nhìn, chờ đến mục thời tránh ra, gión ra gión rén chạy đến Hạ Vân Vân bên cạnh, một phen đoạt được nàng đang muốn uống trà sữa. Ngươi nói, vì cái gì gạt ta? Hạ Vân Vân vẻ mặt ngốc. Không biết hắn đang nói cái gì. A, Vương An nghiến răng nghiến lợi nói, chính là, ta nữ thần không thích hút thuốc nam nhân kia sự kiện. Áo hạ vân vân bừng tỉnh hô to, vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, nàng chính là không thích, không sai. Ta đều ở gian hút thuốc thấy nàng. Vương An ở nàng bên thai lớn tiếng nói, hôm nay nữ thần đặc biệt Mỹ Lệ, Mỹ Lệ làm hắn trái tim bang bang nhảy, tưởng rít điếu thuốc bình tĩnh một chút, nhớ tới yên đều bị tịch thu. Nhưng vẫn là đi đến hút thuốc khu. nghị không chuẩn có thể nhìn thấy đầu chọc xăm mình hai huynh đệ thảo điếu thuốc cũng là tốt chính là hôm nay hai người bọn họ một cái đều không ở chỉ có hai cái người xa lạ ở hút thuốc vương an liền đứng ở hai người bọn họ trung gian nghe nghe yên vị đỡ biển nghiện còn không có quá đâu liền thấy nữ thần mang theo một bộ kính dâm đi vào tới thuần thục điểm một cây yên còn đối với hắn chào hỏi hảo tâm thưởng hắn một cây vì thế bọn họ liền ổ kính đề tài giới hàn huyên một cây yên thời gian cuối cùng đến ra kết luận gợ gì tư hoàn toàn không ngại Thậm chí nếu có thể bồi nàng cùng nhau chịu cũng là thứ tốt. Như vậy a Hạ vân vân khô cằn lên tiếng, chỉ chỉ cách đó không xa. a đạo diễn ở kêu ta đâu. Vương An giữ chặt ý đồ trốn đi nàng, còn không có đến phiên ngươi thượng đâu, yên tâm. Hạ vân vân thở dài, ta chính là hy vọng ngươi thiếu hút điểm yên, hút thuốc có hại thân thể khỏe mạnh, nói không chừng ngươi lập tức liền kiểm tra ra tới phổi. Vương An tay mắt lênh lẹ đem nàng miệng che lại, phi phi phi, ngươi cái gì đều không có nói. Ngươi đem yên trả lại cho ta, nói không chừng ta có thể dựa vào này đó yên thành công cùng gở gì tư phát triển ra một đoạn cảm tình đâu. Hạ vân vân vô vô này chỉ nghĩ ăn thịt thiên nga, ngươi đã thấy ra điểm, nàng đã có bạn trai, vẫn là cái nam mô người xoáy chân chiều dài cơ bụng về nước mục thời thành công đem đại gia lực chú ý hấp dẫn tới rồi hắn cùng bạch hiểu thu chi gian quan hệ nhược hóa hạ vân vân ở trong đó tồn tại cảm chính là đột nhiên có người chụp tới rồi hạ vân vân cùng tinh tế liên minh đoàn phim cùng nhau ăn cơm ảnh chụp. phát đến bất thượng khiến cho sóng to gió lớn bạch hiểu thu bởi vì lúc trước ở phóng viên trước mặt tự phơi tham diễn cho nên phóng viên hiện tại bắt được đến nàng liền hỏi hạ vân vân tình huống xin hỏi hạ vân vân cũng là tinh tế liên minh ba một viên sao xin hỏi hạ vân vân biểu diễn cái nào nhân vật đâu thật sự như vong truyền như vậy diễn chu tức người hầu sao bạch hiểu thu bị hỏi sắc mặt thật không đẹp cái gì người hầu rõ ràng là là cấp dưới nàng căn bản không biết nên như thế nào trả lời mãn đầu góc đều là chờ đoàn phim công bố diễn viên danh sách sau võng hữu cởi nhạo một fan đẩy ra đổ chính mình phóng viên dẫm lên giày cao góp đi vào công ty muốn tìm người đại diện thương lượng một chút đối sách hạ vân vân cùng đoàn phim các bạn nhỏ vui vui vẻ vẻ ăn uống đây là bọn họ đóng máy yến hơn hai tháng thời gian nháy mắt liền đi qua khoa ba uống say một fan nước mũi một fan nước mắt ôm lấy hạ vân vân một con cánh tay khóc la nói nàng nghe không hiểu tiếng mẹ đẻ mục thời bất động thanh sắc rút ra tay nàng Đưa cho khoa ba một cái bình rượu tử, đối nàng giải thích nói, hắn hiện tại cảm thấy ngươi là chu tước, nói nhất định sẽ nghĩ cách làm ngươi sống lại. Hạ vân vân không nói gì, chỉ lấy khởi chén rượu chạm vào một chút khoa ba chén rượu, một ngụm làm, nghĩ thầm nàng đại khái là đợi không được kia một ngày. Khoa ba mông lung con mắt, lại cho chính mình đổ một chén rượu. Hạ vân vân thấy sau, yên lặng hướng mục thời bên người dịch dịch, ly khoa ba xa một chút, nàng sợ khoa ba phun ở trên người nàng. Cơm nước xong sau. Hạ Vân Vân cùng mỗi người quen thuộc người đều ôm một chút, lần này phân biệt khả năng về sau đều không thấy được. Mọi người đều thực đáng yêu. Đi trở về khách sạn trên đường, Hạ Vân Vân đột nhiên mở miệng. Vương An vốn dĩ tưởng theo tiếng, thuận tiện khen một chút hắn nữ thần đáng yêu nhất, nhưng là thấy mục thời biểu tình lại không dám nói tiếp nữa. Ân, vẫn là người đáng yêu nhất. Mục thời kỳ thật vẫn là có điểm khó chịu vừa rồi cùng cả trai lẫn gái vẫn luôn ôm sự tình, nhưng nên khen vẫn là yêu cầu khen. Hạ vân vân đương nhiên thực không biết xấu hổ thừa nhận, đúng vậy đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy hắc hắc. Ngày mai muốn đi a Hạ vân vân ha khí lạnh, giống như có điểm luyến tiếp. Mục thời chủ động cầm tay nàng, không cần lo lắng, ta ở. Vương An cố ý thả chậm bước chân, tận lực cách bọn họ hai cái xa một chút, không hiểu bọn họ, hiện tại là phải về nước đi thảm đỏ ai. Hẳn là thực vui vẻ a Mộng tường ra được đề cử kim gà ra tốt nhất nữ chính, giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất trở vài cái giải thưởng. Vương An ở biết được tin tức này thời điểm vui vẻ đến không được, nhưng vẫn là rõ ràng lần này ít nhất hạ vân vân là khẳng định lấy không được thưởng, bởi vì mặt khác người cạnh tranh thật sự là quá cường. Chính là đi đi cái thảm đỏ, lộ lộ mặt. Vệ miều điện ảnh được đề cử nước ngoài một cái giải thưởng lớn, lựa chọn lưu lại nơi này, tạm thời không quay về, dù sao kim gà thưởng nên lấy thưởng, hắn cũng đều đã lấy qua. Ngồi 12 tiếng đồng hồ phi cơ, liền tính là khoang hẳn nhất, vẫn là có chút không thoải mái, huống chi còn không thể nghỉ ngơi. đến chạy đến tham gia lễ trao giải vương an một chút phi cơ liền chạy đến vê nút cờ rửa mặt vừa nhấc đầu thấy một cái đã lâu không thấy người đầu chọc nam dìu chạp hắn thao một ngụm và địa đạo hoa thức tiếng anh hỏi đầu chọc nhìn thoáng qua hắn như cũ là kia phó cao lanh bộ dáng ân ha ha hạ vợ phùn bi. đây là đầu chọc nam lần đầu tiên đáp lại hắn vương an hướng về phía hắn cười cười nỗ lực đào ra từ ngữ rời đi vê nút cờ sau Cảm giác có điểm không thích hợp, chính là lại không nắm chặt điểm, liền phải đến muộn, chỉ có thể xem nhẹ loại cảm giác này, chạy ở hai cái chân dài mặt sau. Lễ phục mục thời đã sớm phái người đặt làm, bởi vì không kịp, chỉ có thể ở đi trên đường đuổi. Lộ vai màu đỏ váy dài, cùng đồng kỳ những cái đó lộ bối thâm về so sánh với, bảo thủ rất nhiều. Hạ vân vân tại hạ xa tiền mới nhớ tới, nàng nam bạn là ai a? Bởi vì nàng muốn thay quần áo, vương an ngồi mặt khác một chiếc xe, trên xe chỉ có một xa lạ nữ tài xế. Đang muốn cứ gọi điện thoại hỏi, xe ngừng. Hạ vân vân hít sâu, một người đi cũng khá tốt. Cửa xe bị trầm rãi mở ra, một con khớp xương rõ ràng bàn tay to đặt ở nàng trước mặt. Mục thời ăn mặc một thân chính trang, mặt mang ý cười nhìn nàng, ở đèn lát chiếu xuống, hắn đôi mắt phảng phất ở phát ra quang. Người! Đi thôi, công chúa điện hạ. Hạ vân vân đỡ thủ hạ của hắn xe, tự nhiên nắm chắc tay động tác biến thành vãn trụ mục thời. Vây quanh ở thảm đỏ bên cạnh người nháy mắt tạc Nào có kim chủ bồi đi thảm đỏ, này nha chính là chân ái đi. Nháy mắt sở hữu đèn flash đều đối với hai người, căn bản không có người quan tâm đi ở phía trước bạch hiểu thu, thậm chí liền người chủ trì đều nhất thời phản ứng không kịp, đem nàng lượng ở một bên. Lễ trao giải khi phát sóng trực tiếp, hạ vân vân cùng mục thời không chỉ có ở hiện trường tạo thành doanh động, còn đem phát sóng trực tiếp trang web sẻ vở cấp lộng băng rồi một hồi lâu thời gian. Thằng đến tiến vào hội trường, hạ vân vân mới mát xa một chút đã cười toan mặt, hỏi mục thời như vậy không quan hệ sao nàng nhớ rõ cốt chuyện không phải như vậy với ta không quan hệ hết thể có ta mục thời thoải mái hào phóng lôi kéo tay nàng nhập tòa xem đến bạch hiểu thu nghiến răng nghiến lợi đạt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất chính là ngộng tưởng ra bạch hiểu thu bạch hiểu thu điều chỉnh một chút chính mình mặt bộ biểu tình giả vờ kinh ngạc nàng hiện tại mãn đầu góc đều là mục thời cùng hạ vân vân sự tình quên mất chính mình phía trước chuẩn bị đoạt giải bản thảo đi đến trên đài lắp bắp chỉ bối ra một đoạn ngắn Toàn trường cười vang. Cuối cùng đỏ mặt cầm cút xuống dưới, đại gia cho rằng nàng là thẹn thùng, kỳ thật nàng là khí. Không biết qua nhiều ít chi gian, rốt cuộc đến phiên tốt nhất nữ chính, hạ vân vân thẳng đến lần này kim gà thưởng căn bản không nàng sự tình gì, lên đài lãnh thưởng minh tinh cũng không quen biết mấy cái, vẫn luôn đang lén lút chơi game mobile. Thẳng đến mục thời nhắc nhở nàng, mới phản ứng lại đây đèn tụ quang đã ở trên người nàng, tìm được màn ảnh lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười. Phần 27 Đạt được tốt nhất nữ chính chính là Thu Diệp Phương Như. Hạ Vân Vân mỉm cười vì vị này nữ tinh vỗ tay chúc mừng, ngồi ở nàng phía trước bạch hiểu thu nghe được đoạt giải người sau, cười không khép miệng được, vỗ tay cổ tay đều ở phát đau. Chờ đến lễ trao giải sắp kết thúc thời điểm, Hạ Vân Vân chọc chọc mục thời rắn chắc có lợi cánh tay, ta nên đi về lúc cờ. Mục thời căn bản mặc kệ hiện tại có hay không ca mê ra đối với bọn họ, giơ tay sờ sờ nàng mặt, nói, Hảo, chờ ta. Bạch Hiểu Thu dư quan quét đến Hạ Vân Vân đi hướng về nút cờ, liền cầm cúp theo đi lên, chuẩn bị hảo hảo khoe ra một chút. Bắt góc. Hạ Vân Vân biết Bạch Hiểu Thu sẽ cùng lại đây, nhưng là thấy nàng đem cúp đều mang lại đây, liền rất vô ngữ. Người không nặng sao. Bạch Hiểu Thu thấy nàng ánh mắt đều dừng ở cúp thượng, càng đắc ý, làm ra vẻ đùa bỡn tóc, ai, ta cũng không nghĩ tới, như thế nào liền lập tức bắt được cái này thưởng, xem ra ta còn là rất thích hợp giới giải trí, so với kia chút lăn lộn 4-5 năm. Một cái thưởng cũng chưa lấy quá khá hơn nhiều. Hạ Vân Vân không có lý nảng, tẩy xong tay, chậm gì gì cha lau thẳng đến tiếng bước chân truyền đến, mới đem khăn giấy ném vào thùng rác. Hạ Vân Vân tiểu thư. Một người nam nhân liền như vậy quang minh chính đại đi vào vế nút cờ nữ, Bạch Hiểu Thu thấy thế buộc phát ra một trận thét trói thai. Một cái khác đầu chọc nam nhân cũng tùy theo tiến vào, một cái thủ đao đem thét trói thai Bạch Hiểu Thu đánh hôn mê, nàng trong tay cúp rơi trên mặt đất, tạp nát. Hạ Vân Vân nhấc tay đầu hàng Ta thường ngoan, không cần đánh vượng ta. Đầu chọc nam thật đúng là không có đánh vượng nàng, lại phong bế nàng miệng, chói lại đôi tay. Một cái khác trên cổ có xăm mình nam nhân đẩy hạ vân vân đi phía trước đi, đầu chọc nam tắc khiêng lên té xỉu bạch hiểu thu theo ở phía sau. Chờ bạch hiểu thu tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình bị chói ở một cái vứt đi kho hàng, bên cạnh chỉ có một nhàn nhã phảng phất là khách du lịch hạ vân vân. Lúc này cũng bất chấp hai người là tình địch thân phận thật sự, nàng sợ hãi hỏi, phát sinh sự tình gì. Nàng chỉ nhớ rõ nhìn đến một cái tráng hán xông vào vế nút cờ nữ, sau đó cái gì đều không nhớ rõ. Hạ vân vân dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn bạch hiểu thu, bĩu môi, làm nàng xem cẩn thận miệng mình chính là bị phong. Bạch hiểu thu trải qua đối lập sau, phát hiện hạ vân vân so với chính mình thảm hại hơn, còn nhiều không thể nói chuyện, cảm giác về sự ưu việt đột nhiên sinh ra. Lại đây, ta giúp ngươi xé xuống. Hạ vân vân nhìn nhìn nàng bị trói ở trên giá tay, ý tứ thực rõ ràng, ngươi như thế nào giúp ta xé. Bạch Hiểu Thu há miệng, lộ ra một ngụm trắng tinh nương sứ nha, ta dùng miệng giúp ngươi xé. Kỳ thật có thể nói hay không lời nói không sao cả, nhưng là miệng bị băng dán phong bế thật là rất khó chịu. Hạ Vân Vân gật đầu đồng ý. Bạch Hiểu Thu vừa mới đem mặt dán qua đi, kho hàng đại môn đã bị mở ra, vào được một cái gầy yếu nam nhân cùng phía trước ở vế đút cờ thấy hai cái trắng hán. Gầy yếu nam nhân thấy các nàng mặt rán mặt, nhịn không được hỏi, các ngươi xác định không trảo sai. Đây là mục thời hai nữ nhân. Thân thượng Đầu chọc nam sờ sờ một mau không sinh đầu, nói một ngụm lưu loát tiếng trung, khẳng định không sai, chúng ta đi theo nàng hai tháng, mục thời cùng nàng vẫn luôn như hình với bóng. Xăm mình nam gật đầu đồng ý. Gây yếu nam nhân một bước tam hoàng đi đến hai người trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, mới vừa mở miệng, còn không có tới kịp nói chuyện, liền một trận ho khan, bệnh khuẩn đều phun tới rồi bạch hiểu thu trên mặt. Hạ vân vân thực cơ chí hướng bên cạnh né tránh, thấy này bạch hiểu thu chóc mũi thượng tàn lưu nước miếng, thiếu chút nữa cười ra tiếng. bạch hiểu thu thấy cái mũi thượng dấu vết ngắn ngủi hét lên một tiếng chửi ấm lên ngươi cái tất tất tất hạ vân vân nghe không thấy nàng nói gì đó chính là từ tất thanh cùng nam nhân khó coi sắc mặt rõ ràng nàng là nói một đống thô tủ gây yếu nam nhân bị bạch hiểu thu khí cười cười cười lại bắt đầu ho khan từ đầu chọc nam trên người lấy tới một phen tiểu đao vô vô bạch hiểu thu khuôn mặt đầu lưỡi không nghĩ muốn, ta có thể giúp ngươi cắt bỏ bạch hiểu thu thực thức thời câm miệng nam nhân vừa lòng là vừa lòng nhưng là vừa rồi thô tục chướng hắn còn không có tính đâu phiếm ngân quang kim loại tiểu đao ở bạch hiểu thu trên mặt nhẹ nhàng cọ qua cắt mở ra thịt chảy ra đỏ tươi máu bạch hiểu thu ngay từ đầu còn không có cảm giác quá trong chốc lát trên mặt chuyển đến đau đớn lại thấy đao thượng màu đỏ vết máu đồng tử phóng đại môi đều đang run rẩy đem cổ họng thét chói hai nuốt trở vào nàng không dám lại chọc cái này dung mạo bình thường nam nhân nam nhân thấy nàng trở nên nghe lời lúc này mới thanh đao trả lại cho đầu trong nam Mục thời đem ta công ty phá đổ, cũng không biết là vì các ngươi hai cái chung cái nào, không bằng chúng ta tới xem một chút thế nào. Vừa dứt lời, có người liền mang theo mục thời cùng Vương An vào được. Mục thời biểu tình cũng không sốt ruột, hắn đã sớm biết sẽ phát sinh như vậy sự, vốn là tính toán liền diễn đều không tính toán diễn một chút, chính là thấy bị trói trên mặt đất hạ vân vân, không tự giác toát ra đau lòng. Vương Kiến, ngươi muốn làm gì? Vương An vừa tiến đến trước nhìn đến không phải trên mặt đất hạ vân vân cùng bạch hiểu thu. mà là khổ người cực đại đầu trọc nam cùng sang mình nam. Tâm tình của hắn phảng phất giống như thấy trượng phu xuất quý thế tử, hảo hảo yên hiếu, như thế nào liền biến thành bắt cóc phạm vào. Mục thời vừa nói sau, làm hắn kinh ngạc. Vương Kiến. Kiến mới công ty Vương Tổng. Vương An khó có thể tin, Vương Kiến là phía trước giang lộ lộ kim chủ, rõ ràng là cái béo ủ kịch đại mập mặt A. Vương An thử hỏi, ngài, ngài giảm béo thành công lạc. Vương Kiến cười cười, ít nhiều Mục Tổng. Hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì, chính là ở biết được bạch hiểu thu tưởng tiến quân giới nghệ sĩ thời điểm, phái người đi thiện ý dò hỏi một chút có cần hay không một cái cha nuôi làm ca ca gì đó trợ giúp, tự nhiên là không có kết quả gì. Sau lại biết được hạ vân vân giống như bị vứt bỏ, lại phái người ý đồ làm hạ vân vân thuận lý thành trương biến thành chính mình người, rốt cuộc hắn đã mắt thèm hạ vân vân thật lâu. Cho nên nói cùng mục thời có gút mắt này hai nữ nhân, hắn đều đã từng tưởng nhúng chẳng quá, thiên lương vương phá, không an. Hiện tại hắn cũng bất chấp tất cả. Mục thời, hai người kia ngươi chọn lựa một cái mang về, dư lại cái kia ta giúp ngươi giải quyết, hiện tại chính là chế độ một vợ một chồng xã hội, ngươi tưởng hưởng tề nhân chi phúc chính là phạm pháp. Vương Kiến biết này hai nữ nhân cùng mục thời quan hệ, một cái tân hoan, một cái cũ ái, hắn cũng nhìn không ra tới rốt cuộc mục thời càng thích cái nào, dứt khoát tìm một cơ hội làm mục thời tới nói, cũng hảo đem này ba người đều ghê tẩm một chút. Ta cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian, bằng không. Này hai chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, liền cũng chưa. Vương An ở một bên sốt ruột, hắn sợ mục thời tuyển bạch hiểu thu, sớm biết rằng nên nhiều mang điểm người tới, cảnh sát như thế nào tới như vậy trưởng Có trong nháy mắt muốn xông lên đi một trận tử chiến, nhưng là thấy mọi người cổ khởi túi quần, nháy mắt hành quân lặng lẽ, song quyền khó địch. Ta muốn hạ vân vân. Hạ vân vân ngây ngẩn cả người, đại ca, ngươi lấy sai kịch bản đi. Nàng lúc trước viết chính là tuyển bạch nguyệt quang. Như vậy mới cũng may nam chủ biết chính mình ái sai người lúc sau hung hăng ngược một phen. Hú hổ, hổ, chỉ là quan trọng cốt chuyện ai. Như vậy sẵn bậy không có việc gì sao. Tiếp được, hạ vân vân liền biết, như vậy sang bậy, là thật sự không có việc gì. Bởi vì, mặc kệ mục thời nói cái gì, ở nở tờ cờ lốt hay, đều là mặt khác một phen lời nói. thực hảo, kia bạch hiểu thu liền còn cho người. Thông báo thiên hạ, mục thời cũng không có dự đoán được cư nhiên sẽ là loại tình huống này. Sao lại thế này? 575 nhược được nói, loại này quan trọng cốt truyện, là không có biện pháp bơm méo. Mục thời cười lạnh, vậy ngươi mua ngoại quải là vô dụng sao? Hắn phía trước uy hiếp 575, thành công lừa gạt hệ thống mua cái ngoại quải, có thể cải biến một ít cốt truyện, một lần hắn dùng để mau vào thời gian tuyến. Lúc này đây, cư nhiên không thể dùng. Thật sự không được Nga, ngươi liền tính cho ta cái mình, cũng không được. 575 cũng thực tuyệt vọng, đại khái liền phải thu hoạch nhân sinh cái thứ nhất cái mình. vương kiến nói chuyện giữ lời làm xăm mình nam mở ra còng tay chẳng qua ở phóng bạch hiểu thu đi phía trước méo nhéo, nhéo nàng khuôn mặt nguyên bản đã không còn đổ máu miệng vết thương lại bắt đầu máu tươi đầm địa bạch hiểu thu trên mặt trang vốn dĩ đã bị nàng khóc đến thảm không nỡ nhìn cái này càng bất kham nhìn thẳng đem bạch hiểu thu mang đi ra ngoài mục tổng muốn lưu lại thưởng thức một chút ta như thế nào đối hạ vân vân sao vương kiến cười trong chốc lát lại hung hăng ho khăn lên hoan đã lâu mới run rẩy ngồi sổng xuống nhìn hạ vân vân nói Gương mặt này, không bằng. Lời nói vì nói xong, bị mục thời một chân gạt ngã trên mặt đất, run rẩy hai hạ, liền hôn mê qua đi. Đầu chọc nam cùng xăm mình nam không nghĩ tới hắn động tác có thể nhanh như vậy, nháy mắt công phu liền từ 10 mét có hơn địa phương vọt tới trước mặt. Đang muốn từ trong túi móc ra thương phản kích, đã bị đánh ngã xuống đất, không thể động đậy. Mục tổng, ngươi, ngươi giỏi quá. Vương An xem trận mắt há hốc mồm, cao thủ ở dân gian A. Vừa rồi lúc ấy công phu vũ lực giá trị. Đương nhiên dựa vào là ngoại quải, ngoại quải chỉ có thể dùng 3 lần, hắn hiện tại đều dùng xong rồi. Mục thời giúp hạ vân vân cởi bỏ còng tay, mềm nhẹ lén miệng nàng thượng băng dán, thấy nàng son môi đều dán lên trên mặt, cười nói một câu, tiểu hoa miêu. Hạ vân vân nhìn hắn, đồng nhiên liền khóc ra tới. Ngươi, ngươi. Mục thời cảm nhận được trên mặt kịch liệt đau đớn, từ đôi mắt dần dần lan tràn đến bên miệng, giơ tay một sở, tất cả đều là huyết. hắn dùng mặt khác một con không có lây dính vết máu tay che lại hạ vân vân đôi mắt ngoan đừng nhìn lập tức thì tốt rồi hạ vân vân khóc lóc sờ sờ chính mình gương mặt vốn dĩ hẳn là hủy dung nàng lúc này lông tóc không tổn hao gì người là ngốc bước sao trong nháy mắt trời đất quay cuồng hạ vân vân lau một phen nước mắt mơ hồ thế giới trở nên rõ ràng lên phát hiện chính mình lại ngồi ở trên bồn cầu hệ thống chủ động nói một năm sau tiếp theo cũng không dám lên tiếng sợ nàng đối với chính mình sinh khí hạ vân vân đi ra ngoài rửa mặt giảm bất đôi mắt chua sót phát hiện trong gương chính mình diện mạo thay đổi vừa tới thời điểm nàng tướng mạo cùng thế giới hiện thực là tám phần giống xem lâu rồi cũng thói quen hiện tại đột nhiên biến trở về chân chính bộ dáng ngược lại có chút không thói quen hệ thống biết nàng hiện tại tâm tình không tốt trở nên phi thường tích cực nữ chủ bởi vì mặt bị thương đi hơi chỉnh một chút hạ vân vân ách giọng nói nói ta biết hệ thống lập tức không hề lên tiếng hạ vân vân là nháy mắt công phu liền đến một năm sau Mục thời lại là thật đánh thật qua 365 thiên. Đương hắn ở kho hàng đối hạ vân vân nói xong cuối cùng một câu sau, cảnh sát liền mang theo xe cứu thương tới, hôn mê hạ vân vân cùng mấy cái đạo tặc đều bị mang lên xe cứu thương. Chờ mục thời làm xong ghi chép đuổi tới bệnh viện, hạ vân vân đã bị người mang đi. Mục thời cũng rõ ràng, kế tiếp một năm thời gian, hắn là không thấy được hạ vân vân. Đồng học sẽ, cao trung trong ban đồng học, không ít bởi vì ở nước ngoài, liên hệ không đến, hơn 30 cá nhân lớp. Chỉ tới mười mấy người, còn có một cái không biết bị ai mang đến Bạch Hiểu Thu. Một cái diện mạo dịu dàng nữ sinh, nhìn thấy Bạch Hiểu Thu sau lại mình chào ám phương nói, thật là khách quý a không thỉnh tự đến. Bạch Hiểu Thu nhó bao, duy trì chính mình đối ngoại tốt đẹp hình tượng, là các ngươi lớp trưởng mời ta. Lớp trưởng liên tục gật đầu, đối đối, dù sao Hiểu Thu cùng đại gia quan hệ đều không tồi. Cao trung thời kỳ Bạch Hiểu Thu thực sẽ là người, đối ai mặt ngoài đều là vẻ mặt ôn hòa. chẳng sợ người kia trên thực tế nàng đã chán ghét tưởng phun ra lâm tuyết ha hà hai tiếng không nói chuyện nữa lớp trưởng vội vàng lung lay không khí tìm đề tài ai nha ta còn nhớ rõ cao chung thời điểm hai người các ngươi đều là âm nhạc xã lâm tuyết ngươi lúc trước ở tiệc tối thượng biểu diễn tiết mục ta rõ ràng trước mắt ta lâm tuyết châm biếm nơi nào so được với bạch tiểu thư hậu trường đại nói dương cầm tiết mục chỉ có thể có một cái liền có một cái đâu bạch hiểu thu đã sớm quên hết kia đoạn qua đi đối nàng tới nói loại này ỷ thế hiếp người sự tình là bé nhỏ không đáng kể liền cùng giữa chưa không ăn cơm ăn mì giống nhau lơ lỏng bình thường bởi vì nàng chỉ cần ở một ngày nào đó liên hoan thời điểm nhược nhược nói một câu ta cảm thấy quá nhiều không hảo có rất nhiều liếm cầu nguyện ý giúp nàng phần 28 lâm tuyết vẫn luôn dối bạch hiểu thu mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái bởi vì lâm tuyết thật là một cái thực ôn nhu nữ nhân cùng nàng bề ngoài giống nhau nói chuyện giống tới là khinh thanh tế ngữ ở bạch hiểu thu không tới chàng phía trước người sáng suốt đích xác nhìn ra tới nàng tâm tình không tốt lắm nhưng là không nghĩ tới nàng trực tiếp liền đối với bạch hiểu thu nã pháo nhìn thấy bạch hiểu thu vẻ mặt mờ mịt bộ dáng lâm tuyết biết loại này đối đương sự tới nói là cực cực khổ khổ luyện tập một tháng liền vì ở người trong lòng trước mặt biểu hiện chính mình đại sự đối bạch hiểu thu tới nói chính là trà dư tiểu hậu trò cười lâm tuyết mặt mang trào phung nói như thế nào ngươi lúc trước chính mình làm sự tình đều quên mất cũng là rốt cuộc ngươi ra mặt như vậy hậu Rõ ràng không phải ngươi, lại còn có thể mặt không đổi sắc đồng ý ra ngoại quốc học tập. Ở đây người đều nghe thấy được bát quái hương vị, nam nhân đại đa số đều sẽ thích bạch hiểu thu loại này bộ dáng, chính là nữ sinh chán ghét nàng nhiều đến không xuể, lập tức liền có người hỏi, đây là làm sao vậy nha? Lâm Tuyết, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, ngươi hỏa khí lớn như vậy? Mau nói ra làm đại gia vui vẻ vui vẻ a. Lâm Tuyết liếc liếc mắt một cái như đi vào coi thần tiên thiên ngoại mục thời, nhắc nhở nói, mục tổng Đây chính là có quan hệ người đại sự đâu, còn đang ngẩn người. Mục Thời cùng Bạch Hiểu Thu sự, đại gia trong lòng đều rõ ràng bất quá, trên mạng mới nhất ra bắt cóc dưa cũng chính gặm hoan đầu. Này vừa nghe lại có dưa, một bàn đều bất động thanh sắc buông xuống trong tay chiếc đũa. Lâm Tuyết cũng mặc kệ Mục Thời cái gì phản ứng, há mồm đó là, lúc trước Mục tổng chính là tâm tâm niệm niệm ở Dương Cầm trong phòng luyện khúc người nào đó, thậm chí còn giống trống khua trên tím, người khác vừa nói là Bạch Hiểu Thu, cũng bất động động não liền thật sự tin, buồn cười. Lớp trưởng không rõ nguyên do, lúc trước nói người kia là bạch hiểu thu người chính là hắn. Chính là ta khi đó đích xác mỗi ngày đều nhìn đến bạch hiểu thu ở luyện A. Đúng vậy, chính là ngươi không biết nàng mỗi ngày một tan học muốn đi người, đi tìm nàng cái kia nhị cao bạn trai. Mà hạ vân vân chỉ có đang đợi nàng đi rồi lúc sau mới có thể sờ đến cẩm. Gặp lại. Lâm tuyết không vội không chậm tiếp tục nói, đáng thương ta bạn tốt, cực cực khổ khổ luyện lâu như vậy, không chỉ có tiết mục không có diễn thành, duy nhất fans đều bị người khác đoạt đi rồi. Ở đây vây xem quần chúng trước tiên nhìn nhìn một thời, ngược lại lại ngắm diễn Bạch Hiểu Thu. Mục thời trầm mặc thật lâu mới hỏi nói, ngươi nói, là thật vậy chăng? Lâm tuyết đối hắn lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, ta cần thiết lấy loại chuyện này lừa ngươi sao? Chúng ta có thể hỏi một chút đương sự a Bạch Hiểu Thu kéo kéo khoe miệng, vừa không tưởng thừa nhận đánh đàn người không phải chính mình, cũng không nghĩ thừa nhận chính mình cao trung thời điểm nhị cao lưu manh kết giao quá. Ta, ta, ngươi cái gì ngươi? Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ngươi lúc trước đạn chính là nào một đầu A? Lớp trưởng giúp nàng trả lời, lúc trước hiểu thu vẫn luôn ở đạn sung sướng tụng, ta đi ngang qua thời điểm đều nghe thấy. Lâm Tuyết nhìn mục thời trầm rãi nói, chính là chúng ta mục tổng, lúc trước tìm người, đạn chính là thư gửi hệ lì xệ A, phải không? Mục thời trầm khuôn mặt gật gật đầu. Lâm Tuyết tiếp tục hỏi, mục tổng, ngươi lúc trước đuổi theo bạch hiểu thu loại này nữ nhân một năm, nàng không đồng ý. đơn giản là cùng nàng tiểu bạn trai thương lượng hảo như thế nào từ ngươi bên này lộng điểm chỗ tốt kết quả ngươi thật đúng là tiêu tiền đem nàng đưa ra quốc đọc sách hiện tại lại bởi vì người này làm hại vân vân nàng phía dưới nói lâm tuyết cũng không nói ra được nàng cảm thấy hạ vân vân mấy năm nay quá quá vất vả nàng cao trung thời điểm cùng hạ vân vân là bạn tốt thượng bất đồng đại học sau liên hệ liền biến thiếu chờ hạ vân vân vào giới giải trí liền cơ hồ không có gì liên hệ trước đó không lâu thấy nàng bị bắt cóc tin tức lại tưởng liên hệ đã liên hệ không đến. Nàng chỉ có thấy truyền thông theo như lời, mục thời ở bọn bắt cóc làm hắn nhị tuyển một thời điểm, lựa chọn Bạch Hiểu Thu, mà Hạ Vân Vân tắc trọng thương nằm viện. Đương nhiên nhận sai người hiểu lầm, bởi vì Hạ Vân Vân không nghĩ gây chuyện, ngăn đón nàng, cho nên không có nói ra chân tướng. Chính là hiện tại, nàng nhìn Bạch Hiểu Thu ở trước mặt mọi người gõ mèo tạo dáng bộ dáng, thật sự không có cách nào nhịn xuống đi. Nay hết thảy, vốn dĩ đều hẳn là cùng nàng không quan hệ. Lâm Tuyết lau khô nước mắt, Hỏi Mục Thời, Mục Tổng, biết được sự tình chân tướng, có phải hay không thực vui vẻ đâu? Nàng ở hôm nay đem chân tướng nói ra, một là muốn nhìn thấy Mục Tổng bị hối hận sở tra tấn bộ dáng, nhị là muốn mượn trong ban người, đem sự tình truyền bá đi ra ngoài. Trên mạng truyền cái gì Mục Bạch CP, nàng nhìn không được. Mục Thời ru mắt, môi đã không có huyết sắc, phản phất chịu đựng rất lớn đả kích. Cảm ơn ngươi. Hắn nói xong nghiêng ngả lảo đảo rời đi ghế lô. Bạch Hiểu Thu cũng không có mặt lại ngồi xuống đi. chạy ra đuổi theo mục thời mục thời ở lâm tuyết nói ra chân tướng kia một giây liền nghe thấy được 575 nói nàng mỗi một chữ đều như là một phen tiểu đao hung hăng cắm vào hắn trong lòng sau đó lại quái đau đến hắn trước mắt một mảnh huyết hồng không thể hô hấp hệ thống mới vừa nói xong mục thời liền cảm nhận được trái tim đau đớn trước mắt màu đỏ che đậy toàn bộ thế giới làm hắn căn bản thấy không rõ lắm lộ thế cho nên mua đi một bước liền sẽ ở trên tường hoặc là hành lang phóng buồn hoa thượng đâm một chút Ở Bạch Hiểu Thu trong mắt, mục thời chính là khó có thể tiếp thu sự thật này, chính là nàng cảm thấy này mặc kệ chuyện của nàng, lúc trước không phải nàng chủ động đi nói chính mình là người kia, mà là mục thời tìm tới môn tới, hơn nữa chính mình cũng cũng không có tiếp thu hắn thổ lộ. Mục tiếp theo tự còn không có nói ra, đã bị mục thời hung hăng đẩy đến một bên. Kỳ thật mục thời không phải cố ý, hắn căn bản thấy không rõ lắm, Bạch Hiểu Thu tới gần làm hắn phản xạ tính đẩy ra. Đẩy đều đẩy, vậy quên đi. Ly ta xa một chút. Đồng học sẽ kết thúc, liền có vài người đem chuyện này là từ đầu đến cuối bán cho truyền thông, kiếm lời một bút khoản thu nhập thêm. Mục thời thấy trên mạng truyền ra tin tức này sau thực vui vẻ, còn làm người đi thu thập Bạch Hiểu Thu cao trung thời kỳ bất lương hành vi, cùng với ở nước ngoài hỗn hợp đêm, hút video ảnh chụp. Chờ đến Bạch Hiểu Thu bị mỗi người phỉ nhổ, mới an tâm hưu nửa năm giả, ở nhà chờ Hạ Vân Vân. Hạ Vân Vân điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, mới đi ra g, liếc mắt một cái liền thấy chờ ở bên ngoài vệ miểu này một năm thời gian, bồi ở nàng bên người vẫn luôn là vệ miểu. đi thôi, đi đến tiếp cơ khẩu, hai người liền nhìn đến chờ bọn họ thật lâu một thời. vệ miểu giữ chặt hạ vân vân xoay người đã muốn đi, chính là mục thời không phải một người tới, hắn mang theo một đám người, đem hai người bao quanh vây quanh, từ vệ miểu trong tay đoạt đi rồi hạ vân vân. mục thời lôi kéo hạ vân vân đi đến bãi đỗ xe, hạ vân vân đột nhiên dừng bước chân, làm phía sau bảo tiêu lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. làm ta nhìn xem ngươi mặt. Đối với Hạ Vân Vân tới nói, chỉ cùng mục thời tách ra một giờ, hắn đáng sợ miệng vết thương còn ở trong đầu vứt đi không được. Mục thời cúi đầu, nhìn nàng cùng đại học thời đại giống nhau như lúc mặt, nói đến, ta nói đi, lập tức thì tốt rồi. Cái kia miệng vết thương là thật sự thực mau thì tốt rồi, nhưng là đau đớn nước chừng để lại mấy tháng mới toàn bộ biến mất. ân Hạ Vân Vân dối tay, thật cẩn thận sờ soạn một chút mục thời bị thương vị trí, hiện tại đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Bọn bảo tiêu mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh Trên thực tế nội tâm đều ở điên cuồng phung tảo không nên là cường thủ hào đoạt tình tiết sao. Như thế nào liền bắt đầu tương thân tương ái? Như vậy tùy tiện sao? Hắn gắt gao ôm nàng, hình như là một cái truy nhanh người, gắt gao ôm lấy trên vách núi duy nhất một thân cây. Hạ vân vân ở nghe được hệ thống đọc ra những lời này thời điểm, là thực kinh ngạc, bởi vì này cùng nàng không có quan hệ sao, hoàn toàn là mục thời sự tình. Hú hồ hiện tại đã mau kết thúc, kế tiếp rõ ràng đều là ngược mục thời A. Như thế nào không quan hệ? Ý tứ này còn không phải là đang nói ngươi là kia cây sao? Hạ vân vân. Vì thế, nàng liền biến thành huyền nhai trên vách đá duy nhất một cái ngoan cường sinh trưởng thụ. Chùi lùi huyền nhai, chỉ có nàng một thân cây, phụ cận liền cây thảo đều không có. Tay biến thành chỉ có ít ỏi vài miếng lá cây canh cây, chân chính là bị gắt gao nhét ở sơn thể phùng bên trong, cả người là hoành. Bất quá may mắn mặt là hướng tới thiên, hạ vân vân tự mình ăn ủi, như vậy nhìn không thấy sâu không thấy đáy huyền nhai. bằng không khả năng muốn trước ngất đi rồi a một tiếng xe rách trời cao tiếng kêu thảm thiết phá không mà đến tiếp theo hạ vân vân liền cảm nhận được một cái trọng vật nện ở trên người mình chấn động rất xuống vốn dĩ liền không nhiều lắm lá cây cái này trọng vật không phải mục thời còn có thể là ai Liên tính hắn tố chất tâm lý lại cường đột nhiên thuấn di đến không trung bắt đầu tự do vật rơi cũng không có khả năng không gọi chờ đụng vào kia cây cái gọi là duy nhất một thân cây mục thời mới mở to mắt đau lòng sờ sờ thụ chặt cây Thực xin lỗi, đau sao? Hạ vân vân làm một thân cây, là không thể nói chuyện, liền tính nàng có thể nói lời nói, nói khẳng định cũng là. Người nhà sở chỗ nào đâu? Ở bên nhau. Hạ vân vân vẫn luôn cho rằng bắt cóc sau khi trầm dứt, liền không có nàng sự tình gì, rốt cuộc nàng lúc trước viết thời điểm. Mặt sau tất cả đều là ngược nam chủ, làm nữ chủ hẳn là thực vui vẻ nhìn cha nam bị ngược a, Trăm triệu không nghĩ tới, ngược cái nam chủ, còn muốn mang nàng đoạn đường. Thật là vất vả ngươi. Hạ vân vân mặt vô biểu tình nói lời cảm tạ, nội tâm thuận tiện tạ hệ thống 18 đại tổ tông. Hệ thống ngượng ngùng xua xua tay, không vất vả không vất vả, vì nhân dân phục vụ. Nói xong nó lại thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, hắn dùng hết toàn thân sức lực ôm nàng, hạ quyết tâm không bao giờ sẽ phóng nàng rời đi. Hạ vân vân nói một câu phát ra từ nội tâm nói, ta cảm thấy như vậy không được. Toàn thân sức lực, nàng khả năng sẽ chết đi. Sẽ không hệ thống khẳng định nói, ngươi yên tâm đi. Chúng ta cảm thấy sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm. Theo mục thời sức lực càng lúc càng lớn, hạ vân vân rõ ràng có thể nhìn đến thân thể của mình ở biến hình. Ngũ cảm đều ở, chính là không có cảm giác được chút nào đau đớn. Hệ thống đúng lúc giải thích, giúp ngươi đem thân thể điều chỉnh một chút. Đem ta biến thành đất dẻo cao su sao. Hạ vân vân mặt vô biểu tình, theo mục thời cánh tay buộc chặt, nàng thấy thân thể của mình trở nên thoát non dài, nhậm mục thời xoa bót Không biết mặt biến hình không có. Mục thời có thể thực phụ trách nhiệm nói cho nàng, không có. Cho dù có, hắn cũng nhìn không thấy, ở trong mắt hắn chính mình ôm hạ vân vân, vẫn luôn là thực bình thường bộ dáng. Chờ đến hệ thống cưỡng chế thời gian trôi qua, mục thời cũng không có buông ra ôm ấp. Một năm, rõ ràng phía trước 6-7 năm, chính mình một người cũng như vậy lại đây. Chính là người chính là rất kỳ quái, một khi được đến lại mất đi, so chưa bao giờ được đến khó chịu 100 lần. Giống như là một cái nhiều năm mua vé số người. Đối với giải thưởng lớn chỉ là ôm một cái đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh thái độ, nhưng là nếu hắn mua được giải thưởng lớn, nhưng là đem vé số đánh mất, tố chất tâm lý kém người, không chuẩn còn sẽ hầm hực mà chết. Hạ vé số vân vân, chọc chọc người nam nhân này ngực, có thể bung lòng ra sao? Vừa rồi không có gì cảm giác, hiện tại nàng có thể cảm giác được ngục thời sức lực có bao nhiêu lớn, hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì hệ thống không đáng tin cậy, hiện tại có hậu di chứng, hai tay đều đã tê dần. Hảo! Mục thời không rõ ràng lắm Hạ Vân Vân thời gian còn có thể mau vào, có chút ghen hỏi, ngươi này một năm, đều là cùng vệ miểu ở bên nhau sao. Hạ Vân Vân cũng không hiểu biết đối phương tình huống, ăn ngay nói thật, xem như đi. Ân. Hạ Vân Vân giải thích, ta thượng một giây ở kho hàng, giây tiếp theo liền ở sân bay. Mục thời cười, hảo. Nói chuyện gian, Mục thời vẫn là không có buông ra tay, Hạ Vân Vân tê dại tay đã khôi phục bình thường, liền rối tay ôm lấy Mục thời eo, thuận tiện méo méo. Mục Thời có điểm ngứa, từ thân thể ngứa tới rồi trong lòng, tiết hầu hơi hơi phát khẩn. Thời gian không còn sớm, ta đi nấu cơm. Lại không đi, hắn khả năng muốn biến cái thân. Về tới quen thuộc địa phương, rõ ràng trên thực tế khả năng mới qua mấy cái giờ, nhưng là Hạ Vân Vân chính là đặc biệt mệt, mệt đến một dính gối đầu liền ngủ rồi. Mục Thời làm xong đồ ăn, phát hiện nàng kia trương ngủ say mặt, ở cái trán rơi xuống thâm tình một hôm sau, lặng lẽ rời đi. Ngày hôm sau, phần 29 Hạ Vân Vân nghĩ. Thế nào cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi đi. Hệ thống cố tình không cho nàng cơ hội này, phía trước một tháng thời gian đều không vui cho nàng mau vào, hiện tại mới một tuần thời gian, liền đem nàng tiến đi. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, không thích sao. Hệ thống thanh âm khó nén kích động, này một đơn sắp muốn hoàn mỹ hoàn thành. Mặc kệ hạ vân vân sau khi trở về có thể viết ra cái dạng gì kết cục, dù sao nó đã tận lực, khảo hạch cũng tất nhiên là chỉ có hoàn mỹ hai chữ. Ở mau vào trước, Hệ thống còn cố ý nhắc nhở nàng một tiếng, nói cho nàng giai đoạn trước nhìn lại. Nữ chủ cùng nam chủ chơi một tuần cầm tù tờ lay, thành công chạy trốn. Hạ vân vân mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình về tới lúc ban đầu khởi điểm. Ở kêu kiện tiểu phá cho thuê phòng, nàng nằm ở trên giường, trên người là một thời, trên mặt đất còn có nai con rời đi bằng dáng. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Phúc! Hạ vân vân trước nhịn không được cười ra tới. Bởi vì trước một giây hai người còn hảo hảo ở trên sofa xem điện ảnh, hiện tại liền như vậy đột nhiên về tới qua đi. Mục thời nhưng không cảm thấy buồn cười, liền tính hắn là đột nhiên không kịp phòng ngửa tới rồi nơi này, nhưng là phía trước thân thể thượng nào đó phản ứng còn ở, ngửi được hạ vân vân trên người phát ra mùi hương, cái loại cảm giác này càng mãnh liệt. Ta! Ân. Hạ vân vân oai hoai đầu, khoe miệng là không có rút đi ý cười. Mục thời hô hấp cứng lại, vâng theo chính mình tâm, ngậm lấy kia lệnh nhân tâm giật mình cánh ngôi. Hệ thống ở một bên xem mùi ngon, ở bọn họ còn không kịp phát sinh sự tình gì trước, to lớn vang dội nói hai chữ. Lái xe. Hạ vân vân. Hệ thống nhìn mắt nguyên tắc khẳng định đối nàng nói, ngươi lúc trước dù sao liền viết này hai chữ. Cho nên ta hiện tại. Đi lái xe lạp. Hạ vân vân chấp hạ đôi mắt, cái gì cho thuê phòng, cái gì mục thời, đều đã không thấy. Chính mình ngồi ở xe hơi ghế điều khiển, đôi tay bắt lấy bương bàn, dưới chân dẫm lên chân ga. Như vậy chân thật sao? hệ thống cười hì hì nói đúng vậy đúng vậy còn sớm đâu cái kia niên đại thập phần lưu hành cường thủ hào đoạn hơn nữa đối với một ít lộ liễu miêu tả không giống hiện tại như vậy nghiêm lúc trước vân vân suốt viết tam đại trương bạch bạch bạch tình tiết Sau lại bởi vì hài hoa kỳ bị bắt đem này mấy chương áp xúc lấy ra thành mấy chữ lái xe khai hỏa xe ô ô ô hạ vân vân kỳ thật sẽ không lái xe không phải bởi vì khảo bất quá thuần túy là bởi vì lười đến khai dù sao hiện tại đánh xe như vậy phương tiện Nàng cũng không phải cái loại này mỗi ngày đều phải ra cửa người. Không đi khảo bằng lái, còn tỉnh ai huấn luyện viên mắng. Cho nên lúc này lái xe, nàng thực hưng phấn, giống như là ở chơi trò chơi giống nhau, mặc kệ phía trước con đường hiểm trở, chân ga thêm đến lớn nhất, thưởng thụ một chút đua xe cảm giác. a rộng mở trên đường, chống không một xe. Một cái con không phải qua đi, liền ở muốn đụng phải vòng bảo hộ trước một giây, hạ vân vân phát hiện chính mình vị trí hoàn cảnh từ xe hơi đổi tới rồi hơi nước đầu tàu. Bên hai là liên miên không dứt ố ố ồ thành. Cái này ta chưa từng chơi. Hạ vân vân không biết làm sao, khu trò chơi không có khai hỏa xe. Người đem cái kia than thêm đi vào là được. Hệ thống nhắc nhở. Hạ vân vân túi đầu vừa thấy, bên chân chính là một đống than, ném không trong chốc lát, liền bắt đầu tay toan. Cái này không hảo chơi. Thể lực sống đối nàng loại này tử trạch không hữu hảo, tuy rằng ngoài miệng nói không hảo chơi, nhưng là thân thể vẫn là thực thành thật tiếp tục công tác. Tái kiến lại Không thấy. Hạ vân vân xoa xoa chính mình lên men tay, cốt chuyện đã đi xong rồi, nàng còn không có tới kịp cùng mục thời cáo biệt, liền về tới trong nhà. Ngươi phải hảo hảo viết xong kết cục nha. Biết rồi. Hạ vân vân ngồi trở lại máy tính trước mặt, trước tiên mở ra hơi bù, từng điều nhìn tin nhắn, đem chồng chất như núi tin nhắn đều xem xong rồi, cũng không có tìm được mục thời, thất vọng khép lại máy tính. Lên keng Hạ vân vân tưởng chính mình chuyển phát nhanh tới rồi, chậm gì gì mở cửa. Trước thấy một đôi thon dài chân, ngẩng đầu vừa thấy, nam nhân màu nâu đôi mắt thâm tình nhìn chăm chú vào nàng. Không phải mục thời còn có thể là ai? Mục thời từ phía sau lấy ra một bó hoa, mặt mang ý cười nói, hạ tiểu thư, ngươi nguyện ý khi ta bạn gái sao? Hạ vân vân tiếp nhận hoa, túi đầu nghe thấy một chút, dơ lên một trường tươi cười dạng rỡ mặt. Hảo A. Kết cục, ở nhiều một cái bạn trai ngày hôm sau, cái này bạn trai liền mang theo hành lý ấn vang lên hạ vân vân ra chuông cửa. nhà ta cháy. nga những lời này giống như đã từng quen biết ta bị ta đối với ngươi hái bật lửa hạ vân vân phụt một tiếng bật cười loại này thổ vị lời ô yếm thật sự từ trong miệng nói ra liền đặc biệt buồn cười kia xin hỏi mục tiên sinh làm tốt thịt thường chuẩn bị sao vì thế mục thời được như ý nguyện quá thượng mỗi ngày cấp hạ vân vân quét rác nấu ăn thường thường trộm cái hương tốt đẹp sinh hoạt ân hạ vân vân gõ chữ mã đến một nửa máy tính đông nhiên bắn ra một phong điều kiện trí thân ái hạ vân vân khách hàng Mục thời thò qua tới nhìn thoáng qua, giải thích nói, đây là vừa lòng độ điều tra, về hệ thống vừa lòng độ. Hạ vân vân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nó ở cuối cùng kia đoạn thời gian vẫn luôn lấy lòng chính mình, hợp lại còn có đánh giá A. một, Ngài đối phụ trợ hệ thống 886 phục vụ đánh mấy tinh. A. một tinh B, hai tinh C, 3 tinh D, 4 tinh E, 5 tinh. Hạ vân vân do dự trong chốc lát, hệ thống kỳ thật cũng liền mở đầu phục vụ thái độ có điểm kém, lúc sau đều khá tốt. Do dự trong chốc lát, tuyển cái dê, kết quả không thể đệ trình. Hử, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không cho ta toàn bộ khen ngợi, ta liền lại tìm ngươi. Hệ thống quen thuộc thanh âm từ trong máy tính truyền ra tới. Hạ vân vân hoảng sợ, quay đầu hỏi mục thời, ngươi nghe thấy được sao? Mục thời gật đầu, nghe thấy được, bất quá ngươi không cần lý nó, nó chính là hù dọa hù dọa ngươi. Hạ vân vân ân một tiếng, đem con chuột chuyển qua a còn không có điểm đi xuống, lại nghe thấy một câu. Ngươi liền nhận tâm như vậy đối ta sao? Ngươi là ghi âm vẫn là buồn, buồn hệ thống a? 886 để cao giọng, sao có thể là ghi âm a? Ta riêng đến xem ngươi ai? Hạ Vân Vân cười lạnh, ngươi là riêng đến xem ta có hay không cho ngươi kém mình đi. Hệ thống tự tin lập tức không có, nhược nhược nói, tốt xấu đồng cam cộng khổ lâu như vậy, ta còn mạo sinh mệnh nguy hiểm cho ngươi mua ngoại quải, kết quả ngươi liền phải đối với ta như vậy, Hàn Diệp phiêu giật vẩy đầy ta mặt. 886 nói nói liền bắt đầu sướng lên. Ngũ âm không được đầy đủ, quỷ khóc sói gạo, Hạ Vân Vân sợ nó, không chút do dự soát soát soát đều tuyển tốt nhất lựa chọn. Vừa lòng sao? 886 cái này vui vui vẻ vẻ nói, vừa lòng vừa lòng, ta đây đi rồi, các ngươi hai cái hảo hảo sinh hoạt nha. Cút đi. Cùng hệ thống xả vài câu, Hạ Vân Vân gõ chữ linh cảm lập tức đã không có, đem ghế rửa dịch đến mục thời bên cạnh, nâng má xem hắn đang làm cái gì? Ngươi, ngươi, ngươi là mười một. Hạ Vân Vân thanh âm đều đang run rẩy. mười mục là nàng nơi trang web nam tần đại thần một quyển thành thần chứ danh trường hợp mỗi bổn văn đều có thể xuất bản phục chế mảng ga ạ nỉm hoặc là điện ảnh hạ vân vân lúc trước bị người an lợi hắn văn còn có điểm khinh thường kết quả vừa thấy liền trầm mê vô pháp tự kiềm chế trở thành hắn đông đảo tiểu mê muội một viên chẳng qua nàng là cố ý đăng ký một cái tiểu hào phấn cho nên mục thời căn bản không biết chuyện này ân mục thời thừa nhận loại này có thể làm hạ vân vân càng thích chính mình sự tình ở trong lúc lơ đãng làm nàng phát hiện, là không thể tốt hơn. Hoa! Hạ vân vân kích động bổ nhào vào mục thời trên người, ta siêu thích mười mục. Ngươi toàn bộ thư ta đều có mua. Nàng hưng phấn lôi kéo vị này đại thần đi đến kệ sách bên cạnh, nhất nhất chỉ cho hắn xem chính mình mua thư. Nay buồn này buồn, ngươi thiêm quá danh, ta hoa thật lớn sức lực mới mua được. Kỳ thật hạ vân vân là lười đến đi hội ký tên xếp hàng, hỏi thật nhiều người, mới mua được này một quyển tự tay viết ký tên thư. Ta cũng thực thích ngươi hạ vân vân khó được thẹn thùng phía trước nàng cho rằng mục thời chỉ là một cái bình thường người đọc chính là hắn rõ ràng là đứng ở đỉnh cao nhân sinh đại thần a cứ nhiên ta biết ta viết chẳng ra gì ngươi đã bị lộ ta mục thời nâng lên nàng mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt ta nói chính là thật sự ngươi hết thảy ta đều thất thích hạ vân vân mặt đằng đến liền đỏ có đại thần bờ uff thêm thành mục thời cảm giác càng soái nên ngang vào nhà sau mục thời nhanh chóng ở hơi bù huệ chặt chờ ứng dụng mạng xã hội thượng tuyên bố chính mình thoát đơn tin tức 11. rốt cuộc hết khổ xứng đổ là hạ vân vân bóng dáng bình luận hai cực phân hóa một nửa phèn sở ngao ngao kêu thảm thiết nam thần cứ như vậy thoát đơn một nửa phèn sở chúc phúc nam thần rốt cuộc thoát đơn hạ vân vân tự nhiên cũng thấy này vậy bồ nàng tò mò hỏi cái gì kêu rốt cuộc hết khổ lời này đi tứ chẳng lẽ mục thời thích nàng thật lâu mục thời hôn một cái nàng mặt nói ta đại học thời điểm truy quá ngươi ngươi không nhớ rõ sao? Hạ vân vân là thật sự không nhớ rõ, ở nàng trong ấn tượng, sinh viên ngai trùng, nàng người theo đuổi không có một cái giống mục thời như vậy các phương diện đều phù hợp nàng đối bạn lựa yêu cầu nam nhân A. Nhưng thật ra truy nàng bạn cùng phòng cái kia. Ta lúc trước truy chính là ngươi A, thiểu ngu nốc. Mục thời thở dài, hắn lúc trước cả ngày càng hạ vân vân ra tới ăn cơm, muốn mượn hai người bọn họ cộng đồng bằng hữu, cũng chính là hạ vân vân bạn cùng phòng, tới lung lay đề tài. ta vẫn luôn cho rằng người thích ta bạn cùng phòng A. Sau lại gặp được hai người các ngươi đi cùng một chỗ, ta liền tị hiểm. Hạ vân vân là thật sự không nghĩ tới, mục thời chính là cái kia bị nàng quên tên họ người, càng không nghĩ tới lúc trước hắn thích chính là chính mình. Chính là ngươi làm gì lão cùng ta nói chuyện của nàng A. Hạ vân vân nhịn không được hỏi, nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không sai ý. Mục thời giải thích, ta là tưởng đường con cứu quốc. Kết quả không cứu thành, còn nước mất nhà tan. Ha ha ha ha ha. Hạ Vân Vân bị hắn kỳ dị mạch não cho cười, ngươi là ngốc từ sao? Đúng vậy, thấy ngươi ta liền choáng váng. Mục thời nói chính là nói thật, năm đó hắn đích xác thấy Hạ Vân Vân liền choáng váng. Nhất kiến trung tình loại chuyện này, hắn căn bản là không có nghĩ tới, ở tân sinh đưa tin thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hạ Vân Vân kia một khắc, hắn liền luôn hãm. Mười mấy năm qua, lần đầu tiên cảm nhận được cái loại này tâm động cảm giác, cũng là hắn lần đầu tiên chủ động theo đuổi một người. còn lầm tin đồng dạng không có bất luận cái gì kinh nghiệm thượng Phô nói muốn cùng nàng liêu một ít cộng đồng đề tài, tỉ như các ngươi đều nhận thức người gì đó, vì thế liền sinh ra loại này hiểu lầm. chúng ta đây bỏ lỡ thật nhiều năm a hạ vân vân cảm khái, nàng lúc trước kỳ thật đối mục thời vẫn là có hảo cảm, nhưng là phát hiện hắn thích bạn cùng phòng sau, liền kịp thời dừng này phân hảo cảm. mục thời rũ mắt, đúng vậy, hắn sau lại cũng không có từ bỏ, vẫn luôn tưởng áp dụng một ít mặt khác thi thố, chính là đều đã xảy ra đủ loại sự cố. lăng là không có thổ lộ thành công quá hiện tại cũng không chậm mục thời phùng nàng mặt thật sâu hôn buổi chiều còn có thể cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại vài thập niên ta bảo bối chuyện được phát miễn phí tại audiognonthing com